xin chào tất cả quý vị hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả thanh vi có tựa đề cưỡng hiếp con dâu và người con dâu này đã phải trải qua những điều gì tại sao lại bị cưỡng hiếp mời quý vị cùng lắng nghe ngày sau đây ở một vùng quê nọ có gia đình kia nghèo lắm chị em đông nhà cửa sập sệ cha cờ bạc mẹ lại bệnh tật liên miên có mỗi cô chị hai tên linh là lớn nhất cô tháo vát nhanh nhẹn thông minh lại hiểu chuyện cô này lưng già mà gánh vác năm miệng ăn của cả nhà còn lan là chị ba đôi khi cũng muốn giúp đỡ đần một phần sức nặng cho chị nhưng ngặt nỗi tuổi còn quá nhỏ không làm gì được sau cô còn có bé ly đang độ trẻ con Con bé chỉ mới tầm 3-4 tuổi nên rất cần người ở bên chăm sóc Hoàn cảnh ngặt nghèo bắt buộc chị em cô phải lớn lên Cô chị hai lao ra đời bươn chải để duy trì cuộc sống Số tiền ít ỏi kiếm được không bao giờ là đủ Nào à, tiền nợ của cha, thuốc thang cho mẹ, học phí của hai đứa em nhau nhóc Thế rồi căn bệnh của người mẹ ngày càng tệ đi Bà Hiền bị suy thận giai đoạn cuối Vì không phát hiện sớm nên tình hình chẳng thể nào cứu vãn nổi Dù mấy trẻ em đã cố hy vọng kỳ tích sẽ xảy ra Nhưng hiện thực vốn luôn chớ trêu ngang trái như vậy Sau hơn 6 tháng dày vò Cuối cùng bà Hiền cũng bỏ ba trẻ em đi vào một ngày mưa giả rích. Mọi khổ đau tồi tệ vẫn chưa dừng lại ở đó Một buổi chiều nọ Linh đang phơi quần áo sau nhà Thì Lan hấp tấp chạy vào gọi Chị Hai chị hai ơi cha vay mượn tiền nhà ông quang đi đánh bạc thua hết rồi bây giờ người nhà ông ta đến đòi tiền cha bọn họ nói nếu cha không trả sẽ đánh gãy chân của cha đó mình phải làm sao đây chị hai linh nhìn nét hoảng hốt lo sợ trên mặt nhỏ em bàn tay cũng trở nên vô lực chiếc áo đang cầm rồi đột xuống đất cha cô bài bạc nợ nần khắp nơi lần nào linh cũng phải nai lưng ra mà cha Nợ cũ chưa xong thì nợ mới lại tới Lần này nghe đâu còn là nhà ông bà Quang Đó là một gia đình giàu nứt vách đổ tường ở làng này Họ dựa vào tiền của mà ý thế ỷ quyền ghê lắm Con cháu hống hách sức sực Ông bà lớn thì nổi tiếng ác độc tham lam Họ cho vay nặng lãi nhưng lại ăn lời cắt cổ Ai rớ vào rồi thì đừng hòng có đường mà thoát thân Họ đổi cùng giết tận Một xu một cắt cũng không chịu buông tha Giờ chuyện trước mắt E lành ít giữ nhiều Linh cuối người nhặt vội cái áo lên Rồi thẳng lưng bước lại Vỗ vai em để trấn an Đừng hoảng Không sao đâu Em qua nhà bà Năm chơi với út lì một lát đi Chừng nào mọi chuyện ở nhà ổn Chị hai gọi hai đứa về ăn cơm Lan tuy còn nhỏ Nhưng lại hiểu hết chuyện Con bé thừa biết lần này không đơn giản như lời chị Cả nhà ông Quang hung ác có tiếng, đến một đứa trẻ nhỏ nhất trong làng, mỗi khi nhắc đến cũng đều khiếp sợ. Nếu cứ để Linh ra ngoài đó, Lan sợ chị nó sẽ không có cơ hội để quay trở lại. Cha là người vay tiền, cha phải tự trả lấy. Chị không thể trả tiền thay cha mãi được. Nếu có tiền, cha đã không muộn nợ người ta đâu. Chị sợ để lâu thêm chút nữa, cha sẽ gặp nguy hiểm đó. Em đi đi, nhanh lên Lan vặn hai bàn tay vào nhau Vẻ bối rối, cô bé nhìn chị Nhưng nhà chúng ta còn gì nữa đâu để trả nợ cho cha Tiền mua gạo còn không có Linh chụp cây nón lá lên đầu Lan Xua tay rồi đẩy đẩy em Cô hoàn toàn không dám nghĩ thêm Lan nói đúng Nhà cô đã trống đến không thể trống hơn Đồ đạc cái gì bán được Linh cũng đã mang bán hết rồi Cô mạnh miệng chính là để an đuổi em gái mà thôi Mọi chuyện giờ chỉ có thể Đến đâu thì đến Không để Lan nói gì nữa Linh kéo em chạy thẳng ra khoảng sân nhỏ phía sau Nơi có cánh cửa gỗ cũ kỹ Đã thủng lỗ chỗ do mọt ăn Hai chị em chạy được một đoạn khá xa Khi đã gần đến nhà bà Năm Linh bất chợt buông tay em Chỉ dắt em tới đây thôi em tự mình đi tiếp nhé lan nhớ là không được quay lại đừng lo lắng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mặt lan tái mét con bé vội đưa tay nắm lấy tay chị chị ơi chị phải quay lại đây em mau đi đi nhanh đi lan chậm chạp thả tay chị ra nó cất bước nhưng cứ ngập ngừng mãi linh phải giục đến hai ba lần con bé mới chịu đi Chờ cho bóng dáng em gái khuất sau lối rẽ, Linh vội vàng trở lại căn nhà nơi bất hạnh đang chờ đợi. Ông Quang mất kiên nhẫn đi tới đi lui trước khoảng sân nhỏ. Ông ta là kiểu người đàn ông điển hình của hai từ phát tướng. cái bụng bia to khẽ nệ, lắc qua lắc lại theo từng bước đi, khiến cả thân hình trông nặng nề. cái đầu hói bóng lưỡng cùng đôi mắt tí hí toàn lòng trắng đã thành công đắp nạn ông ta trở thành một người đàn ông xấu xa toàn diện. Sao đây? Ông có trả được không? Nếu không trả được thì xì cái càng què của ông ra đây. tôi bay, chặt chân ông ta mang cho chó ăn. Ông Hải tái mặt run lẩy bẩy dưới đất. Đừng, đừng, tôi trả. Tôi sẽ bảo con gái tôi trả cho. Nó biết kiếm tiền đấy. Ông Quang nghe con nợ của mình nói thế thì phì cười. Mồm há thật to. Tiếng cười giòn giã khẳng khắc. Ông ta chế nhạo. Đúng là người cha tốt, mấy đứa con ông chắc kiếp trước phải tu giữ lắm, nên kiếp này mới gặp được ông đó. Tiêu xài cờ bạc cho đã xong để bắt con thơ nai lưng ra gánh. Tôi cũng phục ông thật đấy ông Hải ạ. Ông Quang vẫn còn định nói thêm gì đó, nhưng tiếng một người thanh niên vang lên sau lưng. Chà, con kiểm tra hết rồi, chẳng có thứ gì giá trị cả. Đó là Khánh, cậu tư nhà ông bà Quang. Ăn trời chắc tán, phá ra chi tử. Những kỹ năng đen ấy đều chuẩn xác, in hẳn lên người thanh niên này. Khánh cũng chính là cậu con trai độc nhất nên được cưng ghê lắm. Hắn từ từ đi đến trước mặt ông Hải. Người nạn nhân thấp cổ bé hỏng co rúm lại, theo bản năng giật lùi về sau. Vì trên người cũng đã ăn đòn không ít nên không khỏi sợ sệt. Khánh dùng chân đá vào người nằm dưới đất, miệng thốt ra lời châm chọc. Con gái ông giỏi thế cơ à. Ba cây vàng có kiếm được không? Ông Hải lắp bắp. Thưa th th th th cậu, tôi chỉ mượn của nhà cậu có một cây thôi mà. Sao bây giờ lại là ba cây? <cười> Này, ông có biết ông nợ nhà tôi bao lâu rồi không hả? Lãi mẹ, lãi con, lãi ông nội ông ngoại đẻ ra đó. Sao ông không tính? Đừng có hỏi nhiều, có trả hay không. Vừa nói, Khánh vừa lại tính dơ chân đạp vào thân người nhỏ thó của ông Hải. Màu ông Hải giống to. Ngay lúc đó có một giọng hốt hạng kêu lên. Dừng lại! Linh từ ngoài lao vào sân trắng trước người cha. Cô đã đứng bên ngoài được một lúc. Một khoảng thời gian vừa đủ để nghe được con số khổng lồ mà cha cô nợ người ta. Ngay lúc đó cô chỉ muốn chết quách đi cho xong nhưng đâu có được. Trên vai Linh còn có hai em nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn. Linh đành lau nước mắt, ngậm đắng nuốt cay rồi dứt khoát xông vào nhà. Ông Hải thấy con gái xuất hiện, liền mừng rỡ. Linh ơi, cứu cha! Cô nhìn cha mình trên đất, gương mặt đã bị đánh sưng phù lên. Khỏe miệng rách ra rướm máu, áo quần sọc sạch nhàu nát, bám đầy bụi bẩn. Thế nhưng người này lại chính là cha của cô. Người mà mẹ cô từng thương yêu và cùng sinh ra ba chị em cô Trước đây ông Hải từng là một người chồng người cha tốt Chịu thương chịu khó hết lòng vì gia đình Nhưng thời gian trôi qua Chán nản với cuộc sống khó khăn bế tắc bẩn hèn Ông tìm đến bài bạc giải trí Cũng ấp ủ một hy vọng may mắn đổi đời Chơi riết thành nghiện Ông chơi đến lúc bà hiền Làm lụng vất vả lâm bệnh mất Vẫn còn mải mê chưa bỏ được Linh ngước mắt nhìn thẳng vào thanh niên trước mặt, cất lời. Tôi không có nhiều tiền để trả cho cậu ngay lúc này, nhưng tôi hứa sẽ từ từ trả hết. Mong ông và cậu cho chúng tôi một con đường sống. Tôi có làm trâu làm ngựa cả đời cũng nhất định trả không thiếu một xu." Ông Quang khoanh tay rửa tường, mắt ngó bâng quơ đi đâu. Ông có ý để Khánh giải quyết. Khánh liếc mắt ngó khuôn mặt xinh xắn của Linh, đôi mắt trong vát sáng lấp lánh. Những nét thanh tú cũng nước ra trắng ngần, dáng người mạnh khảnh. Cô gái này, hắn nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy thèm thuồng chảy nước rái. Nếu mang được Linh về nhà đùa dỡn một phen thì thú vị biết mấy. Khánh chớp chớp đôi mắt gian rào. Tiền thì nhà tôi không thiếu, vì mấy cây vàng mà dây dưa tới lui coi sao được. Mắc công người ta lại đồn đoán nhà tôi bắt nạt kẻ yếu, ức hiếp người nghèo. Bây giờ tôi tính thế này. Cha con cô coi có được không nhé? Bâng cậu có ý gì xin cứ nói. Khánh không kìm lại được nhìn Linh. Giọng nói cô dịu dàng, ngọt lịm khiến hắn rung rinh. Nếu nếu cô đồng ý về làm vợ tôi, nợ của cha cô tôi xóa sổ. À, tôi còn sẽ cho thêm nhà cô một số tiền để xoay sở nữa. Tôi như vậy là tốt với ai? cha con cô lắm rồi đó. Vấn đề thiệt hơn. Cô coi tự đong đếm đi nhé. Linh không tin vào tai của mình. Mọi chuyện có thể đi xa đến mức này hay sao? Ông Hải vốn đang nằm ăn vạ, nghe đến đây thì luyến quính cả tay chân. Tuy bài bạc nợ nần bắt Linh trả là vậy, nhưng dù gì cô vẫn là con gái ông. Ông thường nó đứt ruột, nó lại là đứa lớn nhất hiểu chuyện kiếm tiền nuôi cả nhà. Ông thà chết, chứ không gả cho người ta để cắn nợ. ông hải lùm cùm bỏ dậy cậu tươi tôi xin cậu con gái tôi nó còn nhỏ lắm nó có biết gì đâu mà làm vợ muốn đánh muốn giết tùy cậu xử chi xin cậu buông tha cho con bé tình hình càng căng thẳng hơn khi ông quang ngồi yên nãy giờ bỗng lên tiếng cái gì mà tha này tha nó ông có biết cả vào nhà tôi là phước đức ba đời không nhà nghèo mà đòi trèo cao à ông xem lại có môn đăng hộ đối không Nó gả vào tôi trừ nợ Thế là đã quá rộng lượng rồi Linh choáng váng trong lòng hoang mang Nếu như cô không đồng ý Liệu chuyện gì sẽ xảy ra Với bản tính ác độc của những con người kia Linh hoàn toàn không đoán trước được điều gì cả Một dự cảm không lành Xâm chiếm tâm trí Đang lúc đấu tranh Dữ dội Suy nghĩ mông lung Bốn Khánh đột nhiên áp sát Linh Bàn tay trắng trèo mập mạp Nắm lấy cầm cô, rồi ép cô nhìn mình. Ánh mắt có phần đe dọa. Nếu tôi không lầm thì hình như cô còn hai đứa em gái nữa phải không nhỉ? Linh giật bắn mình. Cô nhìn khóe miệng cong lên của Khánh. Hai đứa em cô còn nhỏ lắm. Tụi nó vô tội. Những giày vò thế này làm sao tụi nó chịu nổi. Một mình cô là đủ lắm rồi. Linh vừa giận vừa sợ ngước đôi mắt nóng rực. Cố chống lại Khánh Tôi xin cậu Hãy để cho tụi nó yên Khánh cười phớ lỡ Đưa tay vuốt ve làn da trắng nón Trên khuôn mặt Linh Cô khó chịu ngoảnh mặt đi Nhưng bàn tay kia cứ như gọng kìm siết chặt Linh gắn giọng. Nếu tôi đồng ý Thì mong cậu từ Khánh đây phải giữ lời Nhà cậu không được động vào gia đình tôi Dù chỉ là một cọng tóc Cha tôi Kể cả hai đứa nhỏ Xin hãy để bọn họ yên Nghe Linh nói khuôn mặt ông Quang đã hơi giãn ra. Khánh cũng cười tươi hơn. Được, một lời đã định. Em chỉ cần ngoan ngoãn, gia đình của em chắc chắn an toàn. Linh gật nhẹ đầu, sau đó quay ra đỡ cha mình. Lúc ấy, Khánh mới chịu phối hợp buông tay cho cô đi. Đôi mắt Linh giờ đã dưng dưng. Cha, đứng dậy đi cha. Không cần khóc lóc van xin nữa. Mọi chuyện đã định. Thế là xong xuôi, ông Quang bấy giờ mới chịu đứng lên khỏi đất phủi phủi mông. Hai cha con nhìn nhau gian trá nở nụ cười. Đây vốn là một vụ ép nợ có kế hoạch. Cách đây tầm mấy tháng trước, Khánh đã gặp Linh. Ngay từ lúc đó trở đi hắn bắt đầu say mê nhan sắc của cô. Khánh sai người điều tra thì biết ra cảnh nhà Linh như thế. Người cha cờ bạc của Linh, hắn lại càng nắm gió trong lòng bàn tay. Vì vậy nên Khánh bàn bạc ngay với cha má nặng nặc đòi bọn họ kiếm cách mang Linh về nhà. Ông bà Quang có ba đứa con nhưng chỉ có mỗi Khánh là con trai nên yêu chiều hết mực. Lúc Hắn nói muốn Linh về làm dâu bà Huê phản đối ghê lắm. Bà ta muốn cưới cho Khánh một cô con dâu môn đăng hộ đối. Phận nghèo hèn như Linh làm sao mà xứng cơ chứ. Nhưng thấy Khánh cứ nhất nhất kiên quyết Nên ông bà đành bấm bụng xuôi theo. Họ cũng đã định sẵn không cưới Linh làm vợ chính cho Khánh. Đón Linh về xem như có thêm người ăn kẻ ở trong nhà là xong. Họ tính vậy lại lời chứ không có lỗ. Sau đó kế hoạch liền chót lọt. Khánh nhờ vài đứa bạn ở sòng bài mà cha Linh hay lui tới tiếp cận ông ta. Món nợ khổng lồ kia cứ vậy mà thành. Mục đích đã đạt được. Ông Quang và Khánh cùng đám gia đình lục tục kéo nhau ra về. Trước khi rời khỏi, Khánh còn quay lại thích thú quăng lại một câu. Mấy cha con cứ từ từ mà lưu luyến tạm biệt nhau nhé. Ba ngày sau, tôi sẽ cho xe qua đón người. Thong thả. Linh cứ vợ như không nghe thấy, cô lờ đi. Chờ cho những kẻ xấu xa khuất dần hết, cô mới loạn choạng ngả ngồi xuống đất. Những giọt nước mắt uất ức trào ra Đôi vai gầy gò run lên Ông Hải lê tấm thân nhức mỏi Đến chỗ con gái Nắm lấy tay con Trên mặt tràn đầy vẻ hối hận Ông vốn dĩ chỉ muốn vợ con bớt khổ hơn một chút Nhưng hết lần này đến lần khác Đều là hại họ Vợ ông Bà Hiền đã ra đi Con gái cũng sắp bị người ta bắt mất Tất cả đều chính là vì ông Người cha tàn tệ của Linh cất giọng run run chả cha xin lỗi chả xin lỗi con linh ơi ngày mai khi trời sáng con hãy chuẩn bị đồ đạc đưa hai em con đi thật xa đi mấy đứa chạy trốn khỏi nơi này tìm một chốn yên ổn mà sinh sống đừng quan tâm đến cha cha sẽ tự mình giải quyết mối nợ này cha sẽ nói rõ với bọn họ con không cần phải vì cha mà hy sinh như thế đâu linh à nhưng họ sẽ giết chết cha mất Và lại cha cũng già rồi, con không nỡ nhìn cha chịu khổ. Con sẽ không sao đâu. Cha ở nhà cố gắng lo cho hai đứa nhỏ đừng bày bạc linh tinh nữa. Có lẽ đây là lần cuối cùng con gái có thể trả hiếu cho cha đó. Nước mắt ông Hải nóng hổi tuôn ra. Linh ơi, cha hối hận rồi. Cha sảy quá con ơi. Thôi, à, mọi chuyện à, tạm thời coi như ổn rồi. Vào nhà đi, để con bôi thuốc cho cha nào. Linh gắng cường đứng lên, lảo đảo. Hình như có một sức nặng vô hình đè trên đôi vai nhỏ bé ấy. Cô đỡ ông Hải vào trong, bắt ghế cho ông ngồi, rồi cẩn thận từng chút một. Thoa thuốc mỡ lên mấy vết thương trên người của cha mình. Cô lại trò chuyện, giọng lý nhí buồn buồn giống hệt như đây là lời trăn trối cuối cùng. Nhà ông bà Quang vốn giàu có mà. Chắc còn vào rồi thì sẽ sung sướng chứ không khổ như bây giờ đâu. cha và hai đứa nhỏ cũng sẽ được thơm lây. Chúng ta không cần phải mót từng hạt lúa vụn ngoài đồng của dân làng mà ăn nữa. Con sẽ kiếm cách gửi tiền về. cha nhớ cho em con đi học đàng hoàng nhé. Có gì cứ biên thư cho con. Nếu được, con sẽ về thăm nhà. cha nhớ nghe. Con đi rồi, ba người phải tự sống cho thật tốt đấy. Ông Hải nghe lòng mình quặn lên từng đợt. Cô bé nhỏ nhắn trước mặt ông đã lớn thật rồi. Còn bé hiểu chuyện hơn ông nghĩ. Nó xinh đẹp, chịu thương chịu khó, lại ngoan ngoãn thế này. Sao ông lại tệ như thế, để đẩy con gái vào bước đường ngày hôm nay? Giọng nói nghẹn nghẹn nơi cò họng. còn cũng phải biết tự lo nghe không. Họ sẽ không dễ dàng để yên cho con đâu. Nếu như, nếu như, bọn họ ức hiếp con quá hay cứ chạy trốn đi. Tìm cho mình một lối thoát một con đường sống. Làm người việc trước tiên phải biết đó là yêu thương chính mình Đừng có lúc nào cũng lo lắng cho người khác Không có ai yêu con bằng chính con đâu linh à Cô im lặng nghe cha dặn dò mà nước mắt nhòe nhòe tươn rơi Ông Hải cảm nhận rõ ràng cái nóng đát của cơn đau Lẫn những giọt nước mắt của con chạm vào da thịt mình Ông ôm siết con vào lòng Chỉ biết âm thầm cầu trời cho con gái về bên kia Không bị người ta đối xử quá tàn tệ Hy vọng họ dùng chút tình người để cho con bé còn có ngày mai. Hãy đứa em của Linh biết chuyện cũng là mấy ngày sau đó. Đêm cuối cùng, ba trẻ em Linh vẫn nằm cùng nhau trên chiếc giường ọp ẹp. Ông Hải thao thức ngồi trên cái võng rách rưới vắt ngang ngoài hè. Ông cầu nguyện khấn trời khấn đất cả đêm. Bé mì trời đùa thấm mệt nên đã ngủ say. Lan thì nằm mãi mà chẳng chớp mắt được. Trong bóng tối lờ mờ. Nó bổn chồn lo lắng với một sự cảm không lành. Đột ngột, Lan khẽ gọi chị. Chị, chị ngủ chưa vậy? À, chị đây, em thấy nóng hả? Chị quạt cho nhé. Linh cầm cái quạt giấy bên cạnh lên nhưng Lan lại ngăn cô lại. Không có, tự nhiên em không ngủ được thôi. Em muốn thức với chị đêm nay. Linh im lặng một hồi. cô thường lan quá hai chị em ôm nhau em ngớ ngẩn cái gì thế hả cái đồ ngốc này muộn vậy còn chưa chịu ngủ thì mai sao có sức đi học lan không đáp lo loay hoay so xo so hai cái cẳng chân của mình với chị chị hai thấy em lớn nhanh chưa lan sắp cao bằng chị rồi đến đây này linh cười mà trong lòng xót xa mặt mũi ề ẩm đau nhức mấy ngày qua cô vẫn không biết phải mở lời với lan như thế nào cô sợ nó buồn sợ nó lo nhưng giấu diếm thì lại quá tàn nhẫn ngày mai là cô phải đi rồi nếu không nói thì không kịp nữa bàn tay cô nắm lấy tay nó đưa sát lên mắt ngắm nghía làn da trắng ngần non nớt ấy lần cuối cùng dòng điểm tính êm êm nhưng có gì đó đớn đau lắm ờ lan lớn rồi mà sau này có thể thay chị chăm sóc cho bé my và cha rồi đấy em nhớ phải buộc tóc và thay đồ cho bé Rồi dẫn nó đến trường cho thật cẩn thận. Em phải sắt thuốc cho cha uống đều đặn để mau khỏi bệnh và lành vết thương. Em cũng phải tự lo cho mình thật tốt nữa. Trời lạnh thì bận áo ấm vào, không được giao du chơi đùa với mấy bạn xấu, nghe không? Lan bắt đầu sợ hãi. Điều mà nó sắp biết chắc là khủng khiếp lắm. Nó đã dự cảm có gì đó không ổn từ mấy hôm trước rồi. tôi cuộc đợi con bé sẽ như thế nào đây? Chị nói gì vậy? Những chuyện đó không phải trước giờ chị vẫn dành làm hết hay sao? Không có muốn chị cũng không làm được nữa Từ ngày mai Lan phải thay chị làm tất cả Tại sao? Tại chị phải về nhà ông bà Quang làm vợ cậu Tư Khánh Chị không ở nhà với hai đứa và cha nữa đâu Chị cũng không biết khi nào mới được trở về Vậy nên em phải giúp chị Lan làm được không? Từng lời từng chữ của Linh ầm ầm như trời sập Dáng thẳng xuống đầu Lan Cô bé ngờ ngác Chị hai nói cái gì vậy? Sao chị phải qua bên đó làm vợ người ta? Chị hai đâu có thích cậu Tư Khánh đâu Người ta bắt chị đi à? Vì trả nợ cho cha hả? Lan vừa nói vừa hậm hực ngồi dậy Nó loài hoài bối rối làm cho bé ly đang ngủ bên cạnh giật mình cựa quậy linh vội vàng che miệng lan lại tay kia vỗ về bé ly chờ cho đứa nhỏ lại vào giấc cổ mới thì thầm bảo em bình tĩnh đi nào nằm xuống đi lan nghe lời nó thấy hơi có lỗi vì làm ly giật mình đặt đầu gối xuống giọng linh nhẹ nhàng an ủi kế bên lan đừng khóc đi nhé. Em mà khóc là chị sẽ khóc theo. May mắt sưng vụ xấu xí không làm cô dâu được là tại em đó. Thật ra đám cưới cũng là chuyện vui mà. Em hãy coi như đó là phúc phần của chị đi. Biết đâu được lại không tệ như chúng ta đang nghĩ thì sao? Tuy Linh nói vậy, nhưng Lan vẫn biết là trên đời làm gì có chuyện may mắn đến thế. Trong lòng trống rỗng, vô vọng. Nó muốn làm gì đó để giúp chị, như một đứa con nít như nó thì có thể làm gì đây? Lan rùi rùi mắt sụt sịt mũi nói Em cùng chị đi có được không? Vào nhà đó rồi Chị em có nhau vẫn tốt hơn là một mình Linh nghe sóng mũi mình cay cay Không được Em phải ở lại đây với cha và bé Ly Hai người họ không có em thì sống thế nào? Lan phải thay chị ở bên họ chứ Nước mắt tuôn ra Lan cố mà chẳng kìm được nữa Linh vuốt vuốt lưng em vỗ về Em nín đi, đừng khóc mai lại đau mắt Dù sao nhà đó cũng không xa mà Chị sẽ thường xuyên viết thư gửi qua đây Khi nào cảm thấy nhớ quá thì ta cứ xin họ cho gặp gỡ Chắc là họ sẽ đồng ý thôi Ai mà nỡ chia cắt tình thân bao giờ Làn ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chị Chị nhớ đấy nhá Có chuyện gì đều phải viết thư kể cho em Dù là tốt hay xấu, tồi tệ đến đâu đi nữa Em sẽ chờ tin chị mỗi ngày đó. Chị biết rồi mà, nhưng làn ở nhà cũng phải cố mà hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ nghe không? Chị xin lỗi vì bắt em phải lo nhiều việc như vậy. Cô bé của chị còn nhỏ quá. Em lớn rồi, em sẽ giúp chị gánh vác đỡ một phần sức nặng. Chị yên tâm. Em hứa đấy nhé. Em hứa, chị cũng phải hứa là sống thật tốt đi. Chị hứa, Hai chị em lại xiết lấy tay nhau, một cái móc ngéo chặt chẽ lập thành lời hứa hẹn. Linh cười hài lòng, hít sâu một hơi rồi cố vực lại tinh thần, Cô búng mũi lan. Vậy là yên tâm ngủ rồi, chỉ đếm 1, 2, 3 thì cùng nhắm mắt nhé. Đứa nào không ngủ thì mai dậy sẽ trở nên xấu xí. Nào, 1, 2, 3. Đêm đó Linh thức trắng. Cô nằm trên giường ôm hai đứa em lặng lẽ rơi nước mắt. Đến hửng sáng mệt lạ người, cô mới dần thiết đi. Ngày gia đình ông Quang đem xính lễ qua rước Linh về bên đó cuối cùng cũng đến. Không đỉnh rang như người ta, chẳng màu mè sao hoa gì cả. Nó giống một cuộc buôn bán đổi trác hơn nhiều. Một tên gia đình ôm ba cây vàng đi sổng sọc vào nhà. Hắn ta cho đòi Linh. Ai là Linh vậy? Linh đâu rồi? Cả nhà từ sớm đã hồi hộp chờ đợi Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng Ít trà bánh và hoa quả Dự định sẽ có thể ngồi xuống Trò chuyện vài câu gửi gắm Linh cho bên xui ra Vậy mà vị khách vừa đến Liền dập tắt hy vọng đó Quần áo trên người hắn May bằng vải lụa mượt mà sang trọng Cơ thể toát ra mùi thuốc lào nồng nực Hắn thô lỗ dục giả Đây Người nhà mau nhận vàng đi Còn cô Linh thì coi sửa soạn xong hết chưa nếu xong rồi thì nhanh chân ra ngoài xe đang đợi trước cổng đó linh vốn là một nàng dâu không được gia đình chồng ương thuận nên mọi chuyện thế này cũng không có gì bất ngờ ông hải rưng dưng tiến con hai đứa em nước mắt lưng chồng linh xuôi theo lời người gia đình bước đi mà chân như đeo chì hôm ấy bầu trời cũng xám xịt một màu trên cao mây đen kéo mìn mịt Dường như ông trời đang báo hiệu trước một cuộc hôn nhân ngang trái đầy giấy bất hạnh và khổ đau Thời gian thấm thoát trôi đi đã một năm kể từ ngày Linh bước chân vào nhà chồng Cô biệt tích, có khi gửi thư về cho gia đình nhưng không đều đặn Có những bức chỉ viết vội vài dòng ngắn ngủi Báo cái tin an lành rồi thôi Bên trong và bên ngoài dường như là hai thế giới tách biệt vậy Thêm một sự kiện nữa vào hồi tháng 7 âm lịch, một tin đồn làm cả nhà hoàn toàn tuyệt vọng. Người ta nói chỉ cô sinh khó, chết rồi. Đứa bé thì chẳng biết ra sao. Ông Hải sang đó mấy lần xin nhìn mặt cháu, nhận xác con nhưng họ kiên quyết chối đầy đầy. Ông Quang chỉ bảo, con Linh còn sống, nó đã chết đâu. Phận dâu con còn chưa làm tròn kia kìa. Tay chân vụng về, việc cửa việc nhà đổ bể lỡ làng hết. Bây giờ mà tôi cho ông Đức nó về thì con mà bán nhà cũng không trả sạch nợ đâu. Những ngày thấp thỏm lo âu kéo dài khiến ông Hải ngạp bệnh nặng. Rồi người cha già cả ấy cũng qua đời vì nỗi thương con và đau khổ rằng giặc Trên đời chỉ còn con Lan và Ly. Hai đứa nhỏ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng nỗi oan khuất về cái chết của chị vẫn hoài ám ảnh. Những bức thư với nét chữ nguệch ngoạc, tiếng khóc lúc giữa đêm. bóng dáng chị thấp thoáng đây đó như có điều gì muốn nói còn cả giấc mơ cứ lặp đi lặp lại về một ngày mưa gió bão bụng. linh thủm thục chạy giữa màn đêm đen kìm kịt làn thấy chị vừa chạy vừa khóc miệng kêu đau rồi cuối cùng bóng hình ấy vỡ tan ra trong vũng máu đặc sệt lênh láng làn toát mồ hôi mở bừng mắt bé Ly nằm bên cạnh vẫn thở đều đều mấy con đom đóm ngoài sau nhà tỏa ánh sáng lập lòe Vẫn trăng trên cao, hát màu vàng nhòe nhoè qua khung cửa sổ mở toang vì cửa đã hỏng Lan trở mình, cô bé nhớ chị quá chừng Liệu chị nó còn sống hay đã chết như lời người ta nói Lan muốn vào căn nhà đó để tìm hiểu sự tình Nhưng Ly là điều vướng bận duy nhất Con bé dự định sẽ nhờ bà Năm trông chừng dùm nhưng ngập ngừng mãi Nó sợ rằng bà Năm không chịu Với cả có sự chăm sóc nào mà tốt bằng chị em ruột thịt với nhau đâu Và lại thời gian sắp tới đây bản thân nó cũng phải bỏ học đi kiếm tiền Mới có thể nuôi sống hai chị em Những suy nghĩ quẩn quanh Làm cái đầu non nước của nó đau nhức dữ rồi Cái không khí cô tịch vắng lặng êm đu làm nó nghẹt thở Giọt nước mắt trào ra Miệng lan nước nở Chà ơi, chị ơi Còn phải làm sao đây? Con bé bụng miệng mình lại vì sợ đứa em kế bên thức giấc. Rồi khi đã bình tĩnh hơn nó thả tay rụi mắt, bỗng giật mình. Ông Hải đứng lù lù ngay đầu giường, đôi mắt u buồn nhìn chân chân vào Lan. Miệng mấp máy nhưng chẳng có lời nào, ngoài tiếng xì xầm khó hiểu. Lan thẳng thốt. Cha, sao cha lại ở đây? Ông Hải cố nói và cố diễn tả cho Lan một thông điệp nào đó, nhưng con bé không hiểu. Đôi mắt căng ra trong bóng tối Lan nghe được vài từ lấp lửng. Linh chết được oan Thế đổi tiếng gà gáy sáng từ đâu đó kéo Lan về với hiện thực Cái bóng của ông Hải tan mất Sương sớm mang hơi lạnh ùa vào Lan bất giác kéo tấm chăn lên cao Bàn tay nó siết chặt ghi lấy lớp vải nỉ Giống như chị một năm trước Lan đưa ra một quyết định động trời nhà ông bà quang là một căn biệt thự sang trọng nó mọc giữa những căn nhà nhỏ san sát nhau trông đặc biệt vô trương vừa đặt chân tới lan đã bảng hoàng trước sự giàu có và bề thế của họ nhà cao cửa rộng khoảng sân rộng mênh mông vườn tược thì cỏ bay thẳng cánh cây cối um tùm sum suê cỏ dài mọc lênh láng nhưng có vẻ không ai cắt tỉa nên trông có gì đó rất hoang tàn và vắng vẻ Lan trực ở cổng cả nửa ngày trời mới bắt gặp được một người từ trong nhà đi ra. Đó là một người phụ nữ sang trọng nhưng lại hơi gầy và xanh xao. Bà đổi cái mũ rộng vành che gần hết khuôn mặt. Tay xách giỏ đi chợ, Lan vội bước tới gọi khẽ. Dạ thưa bà ơi. Người phụ nữ giật mình, đôi mắt thất thần lấp ló sau vành nón nhìn Lan. Ờ, cô là ai vậy? Dạ thưa bà, con nghe nói nhà bà đang cần thêm người giúp việc. Không biết bà có thể nhận con vào làm không ạ? Còn bé thế này mà muốn đến xin việc à? Ừ, vâng ạ. Cô có chắc không? Dạ, con chắc mà. Còn muốn đi làm để kiếm thêm tiền nuôi em. Nhà cô ở đâu? Con sống cùng em ở làng bên cạnh ấy. Bà mẹ con vừa mất tháng trước vì lâm bệnh nặng Giờ không còn cách nào khác Con phải bỏ học đi kiếm tiền nuôi sống hai chị em ạ Thế à, em cô đâu? Con gửi nó lại cho người gì ruột rồi ạ Nó vẫn còn phải đi học nên không tới đây với con được Một đứa bỏ học là đủ rồi Con không muốn nó phải khổ Câu chuyện của Lan làm người phụ nữ trầm ngâm Bà nghĩ nghĩ một lát rồi bảo Thôi được rồi Thì uh, tôi nhận cô, tôi hy vọng là cô sẽ không bỏ ngang công việc sau mấy ngày ở đây. Bà cứ yên tâm, còn hứa sẽ chăm chỉ làm việc mà, con sẽ không bỏ việc đâu. Ờ, cô uh, theo tôi vào nhà đi. Hai người băng qua khoảng sân rộng, họ vừa đi vừa trò chuyện, người phụ nữ giới thiệu với Lan. Tôi là Khuê, chồng tôi là Quang, ông chủ của cái biệt thự này. Chắc cô cũng nghe ít nhiều rồi đó Công việc khá nhiều Nhưng tôi sẽ không bắt cô làm hết Cưa phụ được bao nhiêu thì phụ Đừng ham trời bỏ việc là tốt rồi ừ, Vâng, bà cứ yên tâm Con sẽ hết sức hoàn thành công việc được sao ạ Vào đến sảnh trong Không gian ở đây sang trọng tươm tất bàn ghế ấm tách sạch sẽ Mặt sàn không có lấy một hạt bụi Cảnh hoa cắm trong bình Vẫn còn tươi tắn Đọng lại giọt nước như có ai vừa tưới Bộ đi văng bọc vải Theo hoa văn rồng rắn cầu kỳ Lan nhận ra ngay cậu Tư Khánh Đang ngồi co ro chơi một mình Trên cái ghế mây rộng Đặt gần phía cửa Mặt đần đần Đôi mắt ngờ ngạch Trong tay ôm một con búp bê vải xịn màu cũ kỹ Hắn cứ xiết ghì lấy nó Như thể Cái thứ gì quý giá lắm Thấy bà Khuê dắt Lan vào Khánh liền lầm bầm vỗ về con búp bê Con ngoan con đừng sợ, bà sẽ bảo vệ con, con nín đi đừng khóc, bà thương. Hắn không còn cái vẻ hống hách như lần trước đây lan gặp, giờ trông cứ tội tội hiền hiền và vô hại. Bà khuê khẽ cất giọng. Đó là cậu Tư con trai út của tôi, gần đây nó đã phải trải qua một cú sốc rất lớn nên tinh thần có chút vấn đề. Thành ra giờ tôi cũng đang tìm người trông chừng và chăm sóc đặc biệt cho nó. Làn lấy làm lại trước thông tin vừa được nghe Cầu Khánh to xác nhưng trông biểu hiện Cứ như một đứa con nít vậy Làn ẩm thầm giật mình Tôi bà Khuê tiếp tục Ờ thôi Cô theo tôi xuống nhà sau xem Coi có cần gì làm không Còn chuẩn bị cho kịp buổi trưa Trong nhà bếp Một cô gái đang loay hoay dọn dẹp lau chùi Bà Khuê gọi Lệ Bé ngoan với mẹ nó vẫn chưa dậy à Ừ, vâng thưa bà, tối qua bé ngoan tự dưng sốt cao ghê lắm. Cô Ngọc phải thức cả đêm để đắp khăn lạnh với lo cho nó. Giờ thì hai mẹ con mới chập mắt được một chút ạ. Trời đất, chuyện như vậy sao không báo bà? khuya hôm con có sang nhưng bà đang chuyên chú tụng kinh. Con không có dám làm phiền. Và lại cô Ngọc cũng không cho con nói. Bà khuê thở dài. À, thôi được rồi. Để chút nữa bà đi chợ mua con gà về hầm canh cho Ngọc ăn khỏe người Sẵn tiền mua thêm ít thuốc bổ cho bé ngoan Khổ thân cháu tôi Lại lúc này mới buông tay khỏi cái khăn Nó ngẩn mặt nhìn con bé mà bà chủ dắt vào rồi hỏi À, ai đây bà? À, con bé này từ làng kế bên tới đây xin việc Con coi sắp xếp chỉ dạy cho nó đi Hoàn cảnh của nó coi bộ cũng tội nghiệp lắm. Lệ nhìn Lan giò xét, miệng lẩm bẩm: Bà nhận vào làm gì chứ? Vài ngày lại bỏ đi thôi. Nghe câu nói của Lệ, Lan lại càng cảm nhận được căn nhà này có gì đó rất kỳ lạ. Chắc chắn là liên quan mật thiết đến cái chết của chị cô rồi. Dạ, em là Lan. Từ đây xin vào nhà làm người hầu kẻ hạ. Tôi còn nhỏ dại, xin chị chỉ, chỉ dạy cho em thêm. Em hứa sẽ cố gắng y lời không sai Cũng là phận tôi tớ Tôi hy vọng cô hết lòng vì chú Nhà này ít người làm lại nhiều việc Mong cô không thấy khó mà lui ừ, Vâng ạ, em hiểu rồi Xin chị và bà cứ yên tâm Sau đó bà khuê đi chợ Còn Lan bắt tay vào việc Lại hướng dẫn cho cô Các đường đi lối rẽ trong nhà dặn dò giờ giấc thói quen của mọi người Cô ba nhà này đang có em bé nhỏ Nên lúc nào cũng cần người phụ giúp chăm sóc Đồ ăn phải phải nấu sao cho thật cẩn thận tỉ mẩn. Quan trọng là thức ăn phải bổ dưỡng tốt cho sức khỏe Chút nữa bà Khuê đi chợ mua con gà về Chị sẽ chỉ cho em hầm canh Rồi pha sữa cho bé ngoan Em đã có kinh nghiệm làm mấy việc này bao giờ chưa Lan? Dạ có Em còn đứa em nhỏ ở nhà nên thường xuyên phải chăm sóc nó Bà mẹ cũng hay bệnh tật nên cũng sát thuốc canh lửa hoài Không biết hầm canh gà có giống vậy không chị? Ừ, cũng cần giống như thế nhưng cực hơn Vì em còn phải chặt gà, chế biến sơ qua các loại củ quả hầm cùng nữa Mới bắt đầu bắt bếp được Chút nữa sẽ rõ, em cứ làm y lời chị là không sao đâu À mà chị, nãy em có nghe chị nói là bà chủ đang tụng kinh mỗi tối hả chị? thế có ăn chay không có em đoán trúng rồi bà chủ ăn chay trường nhà bà theo đạo phật hả chị đang lên tay lau cái bếp bỗng lệ khựng lại cô đã chiều suy nghĩ ờ không hẳn là như thế gần đây có biến cố xảy ra nên bà chủ quyết định ăn chay niệm phật để tìm chút yên ổn trong tâm hồn thôi em ạ nhà này cũng không theo phật tổ gì cả hàng năm không lễ lọc gì Chỉ là... Lăn lắng nghe chăm chú Đôi mắt không rời khỏi một biểu cảm nào của Lệ Em chỉ cần lưu ý vài điều cấm kỵ Vài ngày cần cúng kiến làm phép Thế thôi chị nói em nghe đi để em học dần à? Không cần đâu Tới lúc đó chị sẽ nhắc và dạy cho em phải làm gì Vì nếu bây giờ có nói cũng chưa chắc em sẽ ở lại đây đến ngày đó chị nói gì khó hiểu vậy? từ từ rồi em sẽ biết loay hoay mãi đến trưa cơm nước xong xuôi lệ dẫn lan vào một căn phòng riêng rồi bảo đây là chỗ nghỉ ngơi của cô phòng này nằm gần sát phía sau nhà cửa sổ hướng ra vườn cây mát rười rượi màu xanh rỉ che ngộp tầm mắt các cành chen chút xoán suít vào nhau đến nỗi một tia nắng cũng không lọt qua lệ dặn lan em nhắm mắt nghỉ ngơi tí đi đầu giờ chiều chị quay lại rồi mình tiếp tục công việc Em nhớ đừng đi đâu lung tung trong nhà này. Có những nơi không nên đặt chân đến đâu. Làn lễ phép vâng dạ, chờ cho lệ rời đi. Cô y lời ngả lưng lên tấm chiếu trải sẵn trong phòng, rồi chợp bát chút đỉnh. Không gian điên tĩnh, trời đất lại mát mẻ. Cô bé nhanh chóng thiếp đi. Chưa được bao lâu thì từ ngoài phía cửa sổ có tiếng sột soạt. Cậu Tư Khánh từ đâu lù lù tiến tới, trong tay vẫn không rời con búp bê bài. Hắn cứ thầm thò thầm thụt nhìn Lan đang ngủ, miệng lẩm bẩm Mẹ con về rồi, mẹ đang ngủ kìa, con đừng làm ồn nhé. Khánh vừa dứt câu, một tiếng khóc trẻ con ngay lập tức ré lên. âm thanh ấy dường như phát ra từ con búp bê lại dường như không phải. Tiếng khóc nghe xa tít, văng vẳng lại cứ dai dẳng không yên. Lan bên trong phòng cửa quẩy, cô chợt mình mở mắt. lần theo tiếng khóc tìm đến bên cửa sổ. Em bé ở đâu khóc giờ này nhỉ? Chẳng lẽ lại là con của cô ba Ngọc? Lan lấy làm lạ, tò mò nhìn quanh nhìn quất rồi bỗng phát hiện cậu Tư Khánh đang ngồi trồm hồn trước mặt mình. Cậu núp dưới thành cửa sổ, khuôn mặt lo lắng sợ sệt, tay vỗ về không ngớt cái thứ gì đó trong lòng. Con nín đi, con ngoan, đừng khóc nữa mà. Lan gọi khẽ, thưa cậu Tư, sao cậu ngồi ở đó vậy? Khánh ngẩn lên với vẻ mặt lấm lét, đôi mắt hối lỗi. Xin lỗi, anh làm vợ thức giấc à? Tự nhiên con lại khóc, anh không làm sao dỗ được. Khánh nói rồi cúi đầu chăm chăm nhìn vào con búp bê vô hồn trong lòng mình. Đầu Lan thì đột nhiên nảy ra hàng trăm ý nghĩ, cô chớp thời cơ hỏi tới. Vậy anh tên Linh đúng không? Khánh gật gật đầu Đúng vậy, em là Linh lớn mà Còn con của chúng ta anh gọi là Linh nhỏ Vì uh, nó sinh y như mẹ đây này Khánh lúc này lồm cồm đứng lên Hắn chỉa con búp bê về phía Lan Chắc là con khóc đòi mẹ đấy Em bế thử xem bé nín không Lan siêu siêu Theo trực giác cô đưa tay nhận lấy búp bê từ tay Khánh Tiếng khóc bên tay chợt nín bặt Đôi mắt búp bê đang trên tay khẽ chớp một cái Lan bàng hoàng chớp chớp hàng mi Cô cho rằng mình hoa mắt nên nhìn nhầm Khánh lại vui mừng vỗ tay như đứa trẻ Hay quá, con nín rồi Nói nhớ mẹ đó Sau này Linh đừng đi nữa nhé Em ở lại với cha con anh đi Lan chưa kịp đáp Tiếng đéo gọi đã cắt đứt mạch câu chuyện Cậu Khánh ơi, cậu đâu rồi? Khánh ơi, còn có nghe mẹ gọi không vậy? Con mau trả lời mẹ đi Khánh Đó là tiếng của chị Lệ và bà Khuê Có lẽ họ đang đi tìm cậu Tư Lan bẹn rục Cậu Tư, cậu mau trả lời mẹ đi Hãy bảo là cậu đang ở đây Khánh lắc đầu hắn ngoảnh mặt nhìn cỏ nhìn cây Tôi không trả lời đâu Họ lại bắt tôi uống thuốc đấy Họ bảo tôi bị điên Họ sẽ bắt con tôi đi mất Họ cũng sẽ không cho em ở lại đây. Hắn chợt ngần phát dậy, bàn tay giơ lên đặt một ngón lên miệng rồi phát ra tiếng suyệt. <cười> <cười> em với con im lặng đi, đừng cho họ biết mình ở đây. Chẳng được bao lâu, chị Lệ cùng bà Khuê đã tìm tới. Hai người mừng húm, bà Khuê chạy tới ôm con trai vào lòng. <cười> Khánh, con ở đây nấy giờ sao mẹ gọi không trả lời? Có biết mẹ lo lắm không? Khánh không nói gì, hắn chỉ im lặng để cho mẹ ôm ấp bước pe, rồi lôi lôi kéo kéo vào trong nhà Còn lệ thì phát hiện ra con búp bê vải trên tay Lan Cô lấy làm lạ, vì trước giờ đó luôn là vật bất ly thân của cậu Khánh Không một ai có thể chạm vào Dù là đi ngủ, đi tắm hay ăn uống gì cậu cũng chưa từng chịu rời khỏi nó nửa bước Thế nhưng giờ lại chịu đưa cho Lan Cô gái này là ai đây? Chờ cho bà Khuê dẫn cậu Khánh đi mất, Lệ mới cất tiếng hỏi. Sao em lại ôm con búp bê này? Cậu Khánh đưa cho em hạn lan. Cô bé hơi sợ trước thái độ dò hỏi của Lệ. Nó ngập ngừng. Ừ, vâng ạ, cậu Tư bảo em bế con đi. Cậu bảo em dỗ cho nó nín. Trời đất, cậu Khánh có bình thường đâu. Em nghe lời cậu làm gì? Mà con búp bê này là đồ chơi của cậu đó. Lát hồi bà Khuê thấy em cầm xem mắng cho xem Nhanh đưa chị, chị mang trả cho cậu Lan trẻ búp bê ra, Lệ thỏ một bàn tay nắm lấy Cô không có vẻ nâng niu hay trân trọng gì Đối với Lệ, nó chỉ là một thứ đồ vật vô tri vô giác Bên tay Lan lại oang oang tiếng khóc thét Nhưng nó nào dám nói gì thêm Lệ thủng thẳng quay đi bỏ lại cho Lan một câu Em coi ra sau vườn quét đám lá rụng rồi nhổ cỏ dại đi cho sạch sẽ nhà cửa Lan ạ. Cơm chiều cứ để chị nấu. Lan cũng chỉ có thể vâng lời. Cô ra sau nhà vơ cái chổi rồi lò mò ra vườn cây. Cô lùi củi quét đám lá. Lá nhà này rụng nhiều khủng khiếp. Lan quét mãi quét mãi mà không hết. Mồ hôi tứa ra như tắm nhưng người ngợm cứ ơn ớn lạnh lạnh. Lan gắng hết sức để gom lá lại thành một chỗ nhưng mỗi lần như thế. Y như rằng gió sẽ thổi bay chúng ra tứ tán. Năm lần bảy lượt hệt như một. Lan không làm sao quét cho hết. Cô bất lực đứng giữa sân, hai tay chống cây chổi xuống đất mà thở hồng hộc. Nhưng vì mới vào nhà làm ngày đầu tiên, mà công việc không xong, thì chẳng hay chút nào. Lan nghĩ tới nghĩ lui tìm cách, trong lòng cũng cầu nguyện trời đất phù hộ, khẩn thế lực tâm linh nào đó buông tha cho mình. Còn cầu ông trời phù hộ cho con Con xin đồng hãy giúp con tìm chị Nếu sống thì thấy người Nếu chết tìm ra xác. Và còn nếu ai đó Đang cố tình quấy phá Xin hãy tha cho tôi Tôi không có ý gì cả Tôi chỉ muốn dọn dẹp cho sạch nơi này một chút thôi Dọn sạch rồi tôi hứa sẽ không làm phiền nữa đâu Nói rồi Lan chạy vào nhà lấy cái giỏ Cô bé bắt đầu gom nhặt từng chiếc lá Cách này hiệu quả hơn hẳn Mặc dù hơi lâu lắc và vất vả Lá trên sân cũng dần vơi bớt Làn tiến dần sâu hơn vào các ngóc ngách trong khu vườn Để nhặt cho bằng sạch Đột nhiên có tiếng gì khe khẽ Âm thanh ấy nhẹ như mũi kêu Vò ve như ong bay Lan chăm chú lắng nghe rồi bất giác theo hướng phát ra âm thanh mà tiến lại Sát góc vườn Một vùng cỏ rậm rạp um tùm xanh ngắt Màu xanh ấy đậm và nhiều đến nỗi lan ngỡ ngàng ngọn cỏ nào ngọn cỏ nấy đều cao ngang đầu gối chúng rậm rạp xung xuê một cách khác thường đến gần hơn lan nghe rõ tiếng thì thào có ai không cứu tôi với giúp tôi ra khỏi đây cứu với lan hơi hoang mang nhưng rồi con bé nhanh chóng động lòng với lời kêu cứu ngày càng thảm thiết Nó nghĩ hay là ai đó bị thương rồi ngã vào bụi cỏ này người ta đau nên không có cách chung ra được nghĩ là làm lan đưa tay giạt đám cỏ qua thế mà chúng rất cứng cáp lại đan chặt vào nhau muốn chen vào bên trong cũng không phải dễ dàng gì lan dùng sức bên tai tiếng cầu cứu thêm tha thiết khẩn khoản lan hỉ hục xé các ngọn cỏ cô bé ngồi xổm quỳ mọp ở đó để chen vào trong với tâm thế sắp cứu được người khi ngọn cỏ cuối cùng được tách ra Lan hoàng hồn không kịp giật lùi. Một con rắn đen xỉ xỉ đang cuộn tròn bên trong. Đôi mắt nó tức giận nhìn Lan như ăn tươi nước sống. Có lẽ đây là chỗ trú ngụ của nó, nhưng lại bị con bé này tìm đến và làm phiền. Nó trườn ra, thẻ cái lưỡi dài ngoằng đầy nọc độc về phía trước mà liếm láp. Lan ướt nước mắt, mặt xanh chành. Cô quẳng lại cái giỏ lá rồi bỏ chạy chối chết. Con bé chạy ù vào nhà, miệng không ngừng hét. Rắn! Nhà có rắn! Ở ngoài vườn có rắn kia! Lệ đúng lúc đang ở dưới bếp cũng quyến quáng theo. Cô hấp tấp hỏi. Ờ đâu? Rắn đâu? Em thấy ở chỗ nào? Lan lắp bắp chỉ ra vườn. Ở ngoài đó còn rắn to lắm chị. Nó đen thui à? chồng ghê muốn chết. Lệ nhìn theo tay Lan mắt hướng về phía cuối khu vườn. Bỗng cô thở dài. Em đừng sợ Còn đằng đó xuất hiện trong nhà này cũng lâu rồi Nó ở lì ở đó Đuổi không chịu đi giết không nổi Nhưng được cái là nó cũng chẳng tiến vào nhà mình bao giờ Biết rồi thì mai mốt đừng có lại gần đó nghe không Tay Trần Lan vẫn còn run lẩy bẩy. Tr tr trời đất Chị nói thật hả Sao chị không bảo em trước Cũng may là em chạy kịp Ừ nhé Lù bù sáng giờ chị quên mất Lan vẫn còn đang đứng ôm ngực tự vỗ về chờ tấm rèm cửa bếp lay động cô bà ngọc bước vào trên người vận bộ quần áo lụa đơn sơ màu xanh nhạt làm nổi bật lên nước da trắng trèo nhưng không phải cái kiểu hồng hào mà trông cứ hơi xanh xao vàng vọt cơ thể toát ra mùi cao rán và vài thứ thuốc bắc hòa quyện cô cất giọng lệ sữa của bé ngoan đâu em nó khóc quá mà sao mày còn đứng đó nói chuyện vậy hả con lệ vội vội vàng vàng khuấy bình sữa ngọc bực dọc quậy quả bỏ ra ngoài mắt còn chưa thèm liếc đến lan một cái trước khi mang sữa ra lệ dặn lan thôi đừng ra vườn nữa em coi sách chậu nước rồi lau quét cửa trên nhà dưới cho sạch sẽ đi tối ông quang về ăn cơm ông ghét nhất là nhà bẩn đó dạ chị lệ gấp gáp chạy đi còn lan lặng lẽ sách chậu nước Cô bé bắt đầu lau dọn. Nhà này quả thật rộng rãi vô cùng. Gian trước gian sau thanh thang. Phòng ốc dư giả Nếu không nói là thừa thải. Đó là còn chưa kể đến mấy khoảng sân quanh nhà. Phía trước đằng sau và hai bên hông. Làn lau sạch loáng các dọc hành lang. chân tường kẽ vách. Cô thay ga chảy chiếu những căn phòng chính như của ông bà Quang. Cô ba Ngọc và cậu Tư Khánh. Ngoài ra còn rất nhiều phòng nữa, nhưng Lan đã được sặt là không được bén mảng tới những nơi khác. Xong xuôi đầu đó, Lan xách xô nước trở lại chỗ cũ. Mùi thức ăn trong bếp cũng dậy lên thơm lừng. Trời dần sập tối, tầm 6 giờ thì ông Quang về tới. Nét mặt cứ hầm hầm khó chịu, chẳng nói câu nào. Người trong nhà cũng chẳng dám hỏi. Mãi đến khi mâm cơm được dọn lên, có chút đồ trong bụng. Tình hình mới khá hơn, ông bảo. Bà Khuê, tôi nghĩ chắc tháng này bà coi kêu sấp nhỏ qua kho xem còn cái gì bán được thì bán lấy tiền xoay sở đi Kinh tế dạo này khó khăn, cửa hàng ế ẩm, mấy vụ làm ăn xa lại thua lỗ dữ lắm Tôi sẽ không cấp tiền tháng này cho mẹ con bà được đâu Ông nói vậy là sao? Đồ chất bên kho là đồ quý, sao mà bán cho được? Ông bực dọc, cáu bẩn Nếu không chịu bán thì nhìn đói cả đám đi Tôi không xoay đâu ra tiền mà nuôi mẹ con bà ăn sung mặc sướng nữa. Mọi người im bặt. Cô ba Ngọc cầm cụi ăn cơm. Chị Lệ đứng bé em cũng chậm mặc theo. Ông Quang lại nói tiếp. Con Lệ, mày coi thu dọn đồ đạc trở về với ba má đi. Hoặc tìm chỗ khác mà làm việc. Tao sẽ trả cho mày lương tháng này rồi thôi. Tháng tiếp theo, nhà tao chẳng cần mày nữa. Mặt chị giàu dĩ. Thưa ông... Nếu con đi rồi việc nhà không ai lo Cô ba lại còn con nhỏ E bà quản không hết Bà Khuê cũng vội vàng phản đối Ông ơi Một mình tôi làm sao trông coi hết cái nhà này được Nào chuyện bếp núc chăm em vườn tược trước sau Còn chưa kể việc ngoài đồng nữa Sao mà không Trong khi tôi thì tất bật công chuyện làm ăn Mẹ con bà chẳng lẽ không thể chịu khổ một chút Thôi được nói nhiều Không được cũng phải được Lệ, tao nói rồi đó, cuối tháng này mày cứ nhận đúng tiền lương rồi rời khỏi nhà này cho tao. Lệ ngập ngừng phân vân mãi, sau cùng mới lên tiếng nói. Thưa ông, thưa bà, con sẽ không đi đâu, con không nỡ xa bà khuê với cô Ngọc. Xin ông cứ cho con ở lại làm việc, con không nhận tiền công cũng được ạ. Đây là mày nói đấy nhé, nhà tao không ép uổng gì người làm, cũng chẳng bóc lột gì ai. Lẹ gật đầu. Ừ, vâng, đây hoàn toàn là ý của con. Con tự nguyện ạ. Mong ông chấp thuận cho con được ở lại phục vụ bà và cô. Được, vậy thì tùy. Lan thập thò trong bếp, nó không dám ló mặt ra. Vì sợ mình cũng sẽ bị đuổi như lệ Cô bé chỉ mới tìm ra chút manh mối về chị. Bằng mọi giá phải tiếp tục ở lại đây. Lan ngồi lặng lẽ chờ bữa cơm nặng nề diễn ra. Nó hồi hộp lắng nghe tiếng khô bát đũa, rồi tiếng trò chuyện từ nhà trên. Cuối cùng ông Quang đứng dậy. Ông bảo Bà coi pha chút nước ấm cho tôi tắm rửa rồi đi ngủ đi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Bà khuê bỏ ngang bát cơm đang ăn dở mà đi phục vụ chồng. Cô bà Ngọc im re. Cô nuốt vội vàng mấy thìa cơm chẳng ngon lành gì. Rồi đón bé ngoan đang ngủ say từ tay lệ buồn bã trở về phòng. Lệ lúc này mới gọi khẽ Lan ơi Em giúp chị dọn mâm xuống với Hai chị em đỡ tần nhau thu dọn Lệ không ngừng tay miệng bảo Chị nghĩ chắc hết hôm nay em phải rời khỏi đây đó Nhà ông bà đang lúc khó khăn Em có ở lại làm Thì họ cũng chẳng trả tiền công cho em được Nhà mình đang gặp khó khăn gì vậy chị? Uhm, đó là việc của chủ. Phần kẻ tôi tớ chị cũng không dám hỏi Vậy chị sẽ ở lại đây làm việc không công à? Chị thương bà chủ với cô Ngọc lắm Chị không nỡ đi Lan nghĩ nghĩ cô bé đáp giọng buồn buồn Thế em cũng ở lại giúp chị một tay được không? Vì nếu không ở đây em cũng chẳng biết đi về đâu Lan vừa dứt lời Bà khuê đáp bước chân vào cửa bếp Trên tay cầm sẵn một sấp tiền lẻ Bà gọi Lan Lan này tôi rất xin lỗi cô Nhưng nhà này không thể chứa cô được. Thôi thì hãy cầm sắp tiền này xem như tiền công ngày hôm nay đi. Sáng mai đổi tìm chỗ khác mà làm. Lan lắc đầu rồi miệng nhanh nhậu đáp. Thôi ạ, con không cần đâu bà. Con quyết định sẽ ở lại đây giúp bà với chị Lệ một tay. Bà đừng đuổi con đi, con chẳng biết đi đâu nữa cả. Bà quay nhìn nó với ánh mắt thương hại. Con đi tìm một nhà khá giả khác mà làm việc. Còn ở đây bà chẳng có tiền mà trả cho con Nhiều nhất bà cũng chỉ có thể nuôi cơm con ngày ba bữa mà thôi Hai hàng nước mắt tuôn ra, lan nghẹn nghẹn Cơm bao nhiêu bữa cũng được Con xin bà, con không biết phải đi đâu cả Bà quê tự nhiên cũng bị cảm động, đôi mắt bà rưng rưng Thế còn em con thì phải thế nào? Con sẽ phải nuôi nó sau đây Thật ra Chả vẫn còn để lại một số tiền dành dụng cho hai chị em con xoay sợ Giờ cứ dựa vào đó mà sống tụi con sẽ từ từ kiếm cách ạ Bà khuê thở dài à, Thôi cứ vậy đi Trước mắt còn ở nhà này Rồi bà sẽ tìm quanh quanh một nhà quen biết Khá giả Rồi nhờ họ cho con vào làm Bà sẽ giúp con Lan đưa tay quẹt mắt mũi Còn đội ơn bà Chị em con mang ơn bà suốt đời Lan vừa nói vừa quỳ thụp xuống đất, bà Khuê với Lẹ liền mỗi người một tay đỡ con bé lên. Ba người ôm nhau vỗ về, trong những lúc khó khăn người ta thường gần gũi và dường như hiểu nhau hơn. Trời sập tối, việc nhà hòm hòm đâu vào đấy, lúc này bà Khuê mới bảo. Nội trong khuyên này, hai đứa coi sang kho để soạn đồ đạc với bà nghe không? Ông Quang cũng đang kẹt tiền cần gấp, mà chúng ta cũng cần để xoay sở trong nhà nữa. lạt nữa bà chăm cho bé ngoan xong dỗ cậu khánh ngủ rồi thì đi nhé lan và lệ đồng thanh dạ một tiếng ngoài vườn dễ bắt đầu kêu rin rít trong những lùm cây gió chiều hiu hiu cơn lạnh bầu trời không sao mỗi ánh trăng tròn vành vạnh, hắt ánh sáng rằng rạc xuống mặt đất nhà kho nằm ở phía tây căn biệt thự đó là một gian nhà với không gian chật hẹp nằm tách biệt và lạnh lẽo một xó lệ đi trước cầm cái đèn pin bà khoa đi giữa cầm chìa khóa lan bước theo sau cùng chậm rãi và hồi hộp lo lắng cô bé có cảm giác gì đó rất lạ một chân tướng sự thật sắp được phơi bày chăng chưa bước vào trong lan đã nghe thấy tiếng chuột kêu chin chít chìa khóa leng keng tra vào ổ cánh cửa gỗ một ken két hé mở tiếng đồng vang lên giữa màn đêm yên tĩnh nghe rùng rợn có luồng khí lạnh ùa ra như thay cho lời chào của ai đó. Mùi ẩm mốc sọc lên. Lệ ngập ngừng, chẳng dám nhấc chân bước qua ngạch cửa. Bà Khuê dục Màu vào đi con. Nường theo chút tia sáng từ đèn pin, làn có thể nhìn thấy mạng nhện răng đầy trên trần nhà. Đồ đạc thùng hòm chất kín lối đi. Ba người dò dẫm từng bước. Theo trí nhớ, bà Khuê bảo hai đứa tiến qua sát gốc tường bên phải. Đó là nơi chất các thùng đồ quý giá có giá trị. Lệ chiếu đèn pin, bà Khuê và Lan khiêng thùng nằm trên cùng xuống. Bên trong có vài bộ ly tách được gói ghém cẩn thận, quấn quanh vài lớp vải để tránh bị vỡ. Bà Khuê xem xét rồi gật đầu. Đây là bộ đồ cổ ông Quang mua hồi sang Trung Quốc. Có lẽ giờ bán lại còn được giá đó. Lan à, còn còi sắp xếp vào lại đi rồi khiêng về bên nhà. Thùng thứ hai là những bức tranh vẽ phong cảnh rất nghệ thuật. Thêm vài tấm ảnh kỷ niệm gia đình và mấy bảng treo có câu đối chữ háng rất đẹp. Cứ như thế, loay hoay cả buổi, ba người soạn được gần hai thùng đầy ấp đồ đạc bán được. Trời ngày càng khuya, không khí ngập tràn hơi lạnh của sương rơi. Tiếng gió cứ lùa khe khẽ qua, làm cây cối quanh đó xào xạc. Chốc chốc tiếng cú kêu một cách thê thảm. Lại rồi đến làm tăng phần rùng rợn và sợ sệt Ai nấy cũng đều có sự cảm riêng trong lòng Nhưng vẫn cố chấn an người bên cạnh Mai đến thùng đồ cuối cùng Chuyện kỳ lạ mới thực sự diễn ra Hệt như nãy giờ Lan cố nhấc và đẩy cái thùng ra phía ngoài Nhưng không nổi Nó nặng khác thường Có lúc khiêng được lên Nhưng lại như bị ai đó rị xuống Bà Khuê cũng phụ một tay Nhưng không tài nào xê dịch Ba người nhìn nhau Hai đứa đều đang chờ quyết định của bà chủ Suy nghĩ một hồi bà mới bảo Thôi cứ để tại chỗ đó Bà sẽ mở ra xem luôn lại đưa đèn pin vào gần hơn Nắp thùng dưới bàn tay của bà Khuê dần hé lộ Lan ngày càng căng thẳng Da gà da bịt trên người dựng lên như giả Cô bé cảm nhận rõ ràng một ánh nhìn chằm chằm của ai đó đang hướng về phía này Hình như hai người còn lại cũng thế Sự cảnh giác cao độ và cẩn trọng khiến họ như nghẹt thở. Những thứ bên trong chiếc thùng rõ ràng hiện ra dưới ánh sáng mờ mờ. Vài bộ quần áo cũ kỹ, hộp đồ trang sức xịn màu, mấy món đồ chơi của trẻ em. Một đôi giày với cỡ chân phụ nữ. Lan tròn xoe mắt. Xuyên chút nữa thì nó không kiềm chế nổi. Tiếng hoảng hốt đã trực vọt ra khỏi mồm. Những thứ trước mắt nó đây đều là đồ dùng cá nhân của chị Linh. Vật đây. Vậy người đâu rồi? Lan thất thần nhìn đăm đăm vào đó không rời Bà Khuê cũng thoáng qua nét sửng sùng trên mặt Lệ là người điểm tĩnh nhất Cô bảo Đây chắc chắn là đồ để lại của Linh Linh đã rời xa chúng ta từ lâu quá rồi bà chủ nhỉ Bà cũng không nhớ mình đã từng cất giữ những thứ này của con bé Thôi Mang cả về đi Đợi có dịp thì đốt xuống cho nó luôn thể Lan vẫn hơi lùng bùng não nó không liên kết được mọi chuyện. Đồ trước mắt rõ ràng là của chị nó. Những thứ này vốn dĩ quen thuộc với Lan. Có chết đi con bé cũng nhớ rõ. Vậy chẳng lẽ nào chị nó chết thật rồi? Câu hỏi vừa chớm, miệng đã thốt lên. Chị Linh sao lại chết? Hai người đưa ánh mắt về phía Lan. Sau đó lệ suyệt một tiếng. Từ từ rồi chị sẽ kể cho em nghe. Bây giờ thu dọn đồ về bên nhà đi đã. Chúng ta còn phải nghỉ ngơi nữa, trời cũng khuya lắm rồi đó. Ba người lại lục tục nối đuôi nhau trở về gian nhà chính. Thùng đồ chất ở đó, còn ai nấy trở về phòng tranh thủ chập mắt chút đỉnh. Làn vẫn là lạ với căn phòng cạnh vườn cây. Lần này cô bé cẩn thận hơn, nó đóng chặt hết mấy cánh cửa sổ lại. Giờ đã biết sự hiện diện của con rắn và cái chết của chị có lẽ là sự thực. Chị nó chắc đã không còn hy vọng sống sót nào. Nền đất dưới lưng vẫn lạnh ngắt, mặc dù có lớp chiếu mỏng ngăn cách. Lan dần chìm vào giấc ngủ. Đêm nay nó chẳng mộng mị gì cả. Một giấc ngủ sâu và êm ái. Người gặp chuyện lại là lệ. Phòng của lệ cũng không cách san lan là mấy. Nhưng nơi đó gần phòng Ngọc và bà hơn, để dễ bề chăm sóc. Ba giờ sáng trong phòng leo lét ánh sáng của cây đèn dầu để ở góc tường. Một rương quần áo gọn gàng đặt cạnh đó. Lệ thì nằm dài trên tấm chiếu. Cô chẳng buồn thay đồ hay tắm rửa gì nữa. Cứ thế mà nhắm mắt ngủ vì quá sức mệt mỏi. Nhưng Lệ đã quên mất một điều quan trọng. Trong lúc cô mơ màng có tiếng bước chân khe khẽ. con búp bê đồ chơi của cậu Khánh bị bỏ lăn lóc nằm trong xó bỗng cử động. Nó mở to đôi mắt bằng nhựa nhìn chân chân về phía Lệ. Sau đó Hai bàn chân cũng nhấc lên Nó đứng dậy đi loanh quanh trong phòng lẻ hé mắt nhìn thấy Nhưng cứ tưởng mình nằm mơ Cô lầm bẩm Búp bê sao có thể đi được Đúng là nằm mơ mà Rồi cửa phòng lệ Theo cơn gió lành bị đẩy hé ra Còn búp bê tiến về phía đó Nó lèn qua cái khe vừa đủ Để lọt ra ngoài Trong bóng tối đen ngòm Một vật đồ chơi chậm chạp di chuyển nó tiến về phía cái thùng đồ mà mọi người vừa mang từ bên kho về rồi tiếng lục đục lại vang lên mấy thùng đồ thi nhau ngã xuống đất tạo ra thanh âm lục độp rõ to chiếc thùng cuối cùng tự nhiên mở bật nắp mấy thứ linh tinh trong đó lộn xộn nằm trên đất Còn búp bê đứng giữa đám lộn xộn đầu nó quay sang trái rồi sang phải cùng lúc đó có một tiếng hét tu lên khe khẽ tiếng hát như đưa đường dẫn lối từng câu từng chữ cứ du dương mà mị rất cám dỗ em bé trong phòng của cô ba ngọc thì khóc ré lên lan lệ bà khuê chợ mình trằn trọc không một ai dám nhúc nhích cửa quậy gì cả nhà dường như bị tiếng hát ấy thôi miên còn con búp bê thì dựng đứng giữa nhà nó cười lên khanh khách rồi lại cử động cái lục lạp nằm trong đống đồ lộn xộn cứ lúc lắc con búp bê tiến về phía đó đôi giày con nít bằng vải thô Cái áo may bằng lụa Lần lượt được mặc vào người con búp bê Như một phép màu. Đúng lúc đó tiếng gà gái sáng vang lên Không gian như đứng lại Tiếng hát im bặt. Đồ đạc la liệt trên đất cũng yên như tờ Mặc con búp bê chớp chớp Đôi con người cụp xuống khép lại Nó cũng nằm xuống Hệt như một món đồ vật vô giác Hồi ban tối Ngọc lục lịch đầu tiên Cô bà bước ra khỏi phòng Sau khi đã đắn đo suy nghĩ dữ dội Đôi mắt cô đỏ hoe, Đứa bé ôm trong tay ngủ vùi Ngoan khóc ngất từ lúc có tiếng hát đến mãi bây giờ Ngọc dỗ con mà tay chân rụng rời Trong lòng sợ sệt lo lắng Cô mong sẽ có ai đó nghe thấy tiếng khóc của bé ngoan mà đến Nhưng không Hình như ai cũng sợ tiếng hát ma mị ấy Ngọc đành tự thân ra ngoài tìm hiểu sự tình Tay ôm chặt con Chân dò dẫm từng bước ánh sáng mặt trời len qua hàng cây hát vào nhà nhưng vô cùng yếu ớt và mờ mịt ngọc đi ra phía nhà chính cô bỗng giật mình lan đang ngồi xổm ở đó từ bao giờ mái tóc dài xõa ngang vai vài cọng lòa xòa che đi khuôn mặt ngọc đun rẩy miệng hét to mày thoát ra được rồi à tao lại mày mày tha cho gia đình tao đi Th tha cho bé ngoan có bắt thì bắt một mình tao là được rồi lan đột ngột nghe có tiếng người cũng hoảng sợ cô bé ngẩn mặt nhìn thấy ngọc mặt mày trắng bệt cũng bàng hoàng la lên bà khuê và lệ nghe thấy động tĩnh không trần chừ gì nữa mà vọt ra ông quang cũng bị đánh thức cả nhà ùa vào sảnh chính nằm cặp mắt nhìn nhau ngọc dần lấy lại bình tĩnh cô lắp bắp con bé này là ai vậy? lệ đáp thưa cô nó là lan Con bé vừa xin vào đây làm việc ngày hôm qua Sao không có ai nói cho tao biết hết vậy? Bà Khuê lúc này mới nói Là mẹ nhận nó vào đó Hôm qua lù bù quá nên quên thông báo với con Và lại cha con còn đang lăn tăn chuyện tiền nông Mẹ định không nhận nữa Nhưng mà hoàn cảnh con bé tội nghiệp lắm Nó không có nơi nào để đi Nó tình nguyện ở lại phụ việc mà không cần nhận lương Vậy nên mẹ không nỡ đuổi... Ông Quang vẫn còn mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ bảo. Bà thương nó thì ai thương cả nhà mình, không trả tiền nhưng vẫn là thêm một miệng ăn đó biết không. Làn lại cảm thấy mình có nguy cơ sẽ bị đuổi, bèn nhanh mồm lên tiếng. Thưa ông, thưa bà, con ăn ít lắm, mỗi ngày một bữa thôi là đã no bụng rồi, con xin ông bà đừng đuổi con đi. Nó nhìn tư thế đang ngồi dưới đất chuyển sang quỳ gối mà lạnh lục. Tuổi bỗng trong đầu nghĩ đến cái chết của chị nó mà những giọt nước mắt cũng tự dưng ứa ra đang lúc mọi người thấy bối rối trước hành động đó của lan thì khánh từ đâu tỏ to bước tới vẻ mặt lấm la lấm lét cậu tư nhìn quanh quất và phát hiện lan đang co đo trên sàn nhà trông như đang bị mọi người ở đây ức hiếp vậy hắn lao đến chắn trước mặt lan giang hai tay miệng la to cha mẹ cha mẹ định giết Linh của con hả? Trong bụng Linh còn có đứa bé nữa. Đứa bé nữa. Nói đến đây bóng mắt khánh trợn trắng, tay chân giấy đùng đùng. Cậu nằm vật ra đất lăn lộn như có thứ gì đó đang cào xé bên trong cơ thể, khiến cậu đau đớn lắm. Cả nhà bàng hoàng, bà khuê nhào tới giữ thằng con đang lên cơn động kinh lại. Ông Quang tái mét, đứa bé trong lòng Ngọc bị kinh động cũng khóc hỏa lên. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Lệ hấp tấp đẩy vai Lan một cái. Em đứng dậy đi, mau đi gọi thầy thuốc tới. Cậu tư lên cơn rồi, không nhanh thì cậu chết mất. Lan ủ chạy ra ngoài, theo sau vẫn là tiếng la hét trong cơn hoảng loạn của cậu Khánh. Còn lẫn cả tiếng khóc ngất của đứa bé tên ngoan. Đường xá không một bóng người, cô bé chỉ biết theo quán tính mà chạy về phía hướng đường quen thuộc, nhà của thầy Tám Phi. thầy thuốc nổi tiếng giỏi trong vùng này lan cũng đã mấy bệnh theo chị đến đó để cậu xin thầy giúp đỡ mẹ mình trong tay không có đèn pin trời thì vừa tờ mờ sáng lan không nhìn rõ cô chạy mà vấp ngã mấy lần cuối cùng cô cũng thấy bóng dáng thầy phi đang loay hoay tưới cây trong vườn nhà vừa đến cổng lan đã ầm ầm hét to thầy ơi thầy theo con cứu người với cậu tư khánh nhà ông bà quang lên cơ động kinh co giật sắp chết rồi Ông cứu người với ạ. bảy nghề nghiệp, thầy Tám Phi nghe tin có người sắp chết thì lòng như lửa đốt. Ông buông bình tưới trong tay quảng xuống đất, rồi hấp ta hấp tấp vào nhà ôm thùng đồ nghề nối gót nan. Một trước một sau, cả hai vừa chạy vừa thở hồng hộc. Khi gần trở lại căn biệt thự kia, tiếng cào khóc lại dội đến tai. Hình như mỗi lúc càng thống thiết hơn. Dường như nó muốn xé rách tâm căn của bất kỳ ai nghe thấy. thầy tám phim mồ hôi mồ kê trên trán nhễ nhại ông bước hai ba bước vội vã băng qua khoảng sân rộng chưa kịp đặt thùng đồ nghề xuống đất ông đã vội bảo giữ tay chân cậu lại để cậu nằm ngửa ra rồi thầy mở thùng đồ lấy một nhúm cỏ cây khô màu đen nhét vào miệng khánh cho cậu uống nước đi nấu nước sôi nữa chuẩn bị đốt chầm hương lên khánh vẫn lúng búng khóc trong mớ thuốc ngập hỏng Linh của con, đừng giết Linh Trong bụng cô ấy còn có em bé Vợ con của con Sau đó Khánh ngất lịm đi Nồi nước sôi được lệ bưng lên Thầy tám phi liền thầy vào đó Một viên gì đó nho nhỏ Mùi trầm tỏa ra ngào ngạt Những cây kim mỏng đã nằm gọn trên tay thầy Thầy lại gần Khánh Bắt đầu quá trình châm cứu Từng cây kim một xiên vào da thịt người nhà đứng chết chưng Đây cũng không phải là lần đầu tiên Khánh bị như thế này Dòng người thầy thuốc dần ổn định Thầy cao giọng hỏi Ai đã làm gì cho cậu Khánh kích động thế này Tôi đã dặn là phải chiều theo ý cậu Phải nhẹ nhàng khuyên răn được cơ mà Tinh thần của cậu đâu có bình thường đầu thể cứ muốn thế nào là như thế ấy Bà Khuê sóc con lắm Mặt xanh chảnh miệng rối rít. Tôi xin lỗi Nhà tôi không cố ý đâu Mong thầy cứu cậu cứu con trai tôi với hiện tại cậu khánh ngủ rồi đợi sau khi cậu tỉnh lại xem tình hình thế nào đã màu đỡ cậu về phòng nằm đi ông quang liền vừa ôm vừa bế thằng con trai trên khuôn mặt khắc khoải nhiều nỗi lo đây là đứa con trai duy nhất của ông ông thương nó lắm giờ bỗng hóa khủng hóa điên khiến ông không thể chấp nhận mỗi lần đụng đến bệnh của cậu khánh là ông quang lại trầm mặc sau khi đặt để khánh yên vị Ông Quang sửa soạn đồ đạc đi làm Thầy Tám Phi được mời ở lại Để theo sát bệnh tình của Khánh Một ngày mới bắt đầu Bà Khuê và Lệ gom góp đồ đi bán lan được phân công ở nhà phụ thầy Phi Trong lúc đóng gói đồ Lệ giật mình phát hiện con búp bê nằm đó Bộ quần áo đã được thay từ bao giờ Điều đáng sợ hơn là bộ quần áo mới đó Lại chính là bộ nằm trong rương Những kỷ vật của vợ cậu Tư Khánh Chắc chắn đây là đồ mà Hằng tự tay may cho đứa con xấu số Này con búp bê này thì được cậu Khánh xem như con Khi liên kết mọi sự, lòng lệ lột đột một cái Cô hơi đờ ra, sau đó nghĩ ngợi lung lắm Cuối cùng thò tay nhét con búp bê luôn vào mớ đồ đem đi bán Cô nghĩ thầm Thứ này chắc chắn không nên để ở trong nhà Toàn là quỷ ma theo ám cậu Tại nó nên cậu Khánh mới khủng điên như vậy Rồi cứ thế con búp bê cũng lệ và bà khuê lên đường. Thầy Tám Phi và Lan ở lại canh cậu Khánh. Cậu ngủ ly bì suốt mấy tiếng đồng hồ. Lâu lâu lại nói mớ gọi tên Linh. Cơ thể thì nóng hầm hập, Lan phải thay khăn lạnh liên tục. Mai đến chiều hôm đó Khánh mới tỉnh lại, mắt sưng húp mũi cứ chảy nước tòng vòng. Cậu nếu lấy Lan mà nước nở. Linh ơi, con mình đâu đợi em? Anh không nghe thấy tiếng nó khóc nữa. Ai đã bắt con mình đi đâu rồi? Con của tôi, trả con lại cho tôi. Thầy Tám Phi ra hiệu cho Lan, thầy lên tiếng. Bà nội đưa cháu đi chơi rồi, chút nữa sẽ về. Cậu ăn hết bát cháu này đi rồi bà và cháu sẽ về đến ngay đó. Lan bưng bát cháu nóng hổi hổi lên khuấy khuấy. Nào, đem bón cho cậu. Khánh mở to mắt. Đây là cháu của Linh nấu à? Cháu thơm thế. Thưa cậu em không phải Thầy Tám Phi liền suyệt một tiếng rõ to Đúng rồi, cháu do Linh nấu đó Cậu phải ráng ăn hết thì Linh mới vui Mặt Khánh lấp lánh tỏa sáng Cậu ngoan ngoãn nuốt hết từng thìa mà lan bón Rồi bà Khuê với lệ về tới Nhưng họ lại không mang búp bê về Khánh hụt hẫng Hắn lại hòa khóc như đứa trẻ Cả nhà lại dối tung dối mù lên Bà quê lúc này mới lùng sục đi kiếm khắp nhà, nhưng búp bê đã mất tâm mất tích. Tận đến mịt khuya, cậu Khánh mới mệt mỏi là người đi mà ngủ gục Thầy Tám Phi cũng hết cách đành ở lại qua đêm. Màn đêm buông xuống, căn nhà lại chìm trong sự an tĩnh tịch mịch. Lan nằm cuộn mình trên tấm chiếu mỏng. Bên tai là tiếng gió xào xạc mấy hàng cây nghe rào rào. Đầu đó còn có âm thanh giả dích của côn trùng kêu từ các bụi rậm rội ra rất đều đặn Lan ngẫm nghĩ Cô bé hồi tưởng lại những gì mình đã trải qua hai hôm nay Từ khi đặt chân tới căn biệt thự này Chị Lan, Linh rõ ràng đang chỉ đường dẫn lối Để cô bé tìm ra một sự thực bị che giấu nào đó Từng luồng suy nghĩ vẩn vơ xẹt qua Lan dần thiếp đi Thời gian chậm chậm trôi Trời càng về khuya, không gian càng tịch mịch u ám Rồi bóng cánh cửa phòng Lan bật mở Một cái bóng đen của người đàn ông cao lớn lù lù từng bước tiến về phía cô bé đang nằm Mỗi bước chân đều nặng nề thình thịch nện xuống mặt đất Lan mở trọn mắt, một bàn tay lông lá trực vươn tới, chộp lấy Lan Miệng Lan u ớ nhưng chẳng phát ra nội âm thanh nào Cô bé bắt đầu cảm giác khó thở, lồng ngực thắt chặt Cái lạnh từ từ xâm chiếm cơ thể Giọng nói từ miệng người đàn ông thốt ra nghe trầm đục, hung dữ như xé toạc màn đêm. Đi, đi theo tao, đi. Bằng thế lực nào đó, làn cảm giác mình không còn là mình nữa. Cô bé bị lôi ra khỏi phòng, lê la trên mặt đất. Đến khoảng sân vườn phía sau nhà, sừng rơi rét căm căm, nền xi măng cứng ngắc trả sát khiến da thịt chảy chùa tứa máu. lan cứ vùng vẫy dẫy rủa nhưng mọi hành động đều vô lực cả người ê ẩm đau nhức còn người đàn ông thì không dừng tay ông ta cứ lôi mãi lôi mãi cho đến khi lan ở giữa vườn một tiếng cười ghê sợ nở ra tiếng cười vang vẳng lạnh ngắt người đàn ông thoát cái chợt biến mất lan mừng rỡ cô bé tưởng đâu cơn ác mộng đã chấm dứt nhưng không mọi sự khủng khiếp đâu chỉ có vậy lan nghe thấy tiếng vun vút của thứ gì đó xé gió ập đến Cây roi da quật ầm ầm lên da thịt Lan cảm thấy đau, thấy rát Cô bé ứa nước mắt Lan hoàn toàn không hiểu Vì sao mình lại ở trong hoàn cảnh này Cô bé không thể phản kháng hét lên không được, vùng vẫy không thành Việc duy nhất có thể Là trơ mắt ra nhìn Hồn như lìa khỏi xác. Cô chỉ đang là một người chứng kiến mà thôi Bất chợt cảnh tượng Lại thay đổi Lan nhận ra đây chỉ là giấc mơ Nhưng cô không biết phải làm thế nào để thoát khỏi nó Cây roi bóng biến thành con rắn Làn nhớ như in đây là con rắn lúc chiều mình gặp phải ở trong vườn Nó dài sộc đen xì xì, trơn lùi và lạnh toát Cây lưới đậm màu đầy nọc độc ướt nhẹp Con rắn trườn trên người Lan Nó bắt đầu nghiên cứu và tấn công con mồi Lan nhìn thấy mình bị con rắn từ từ quấn chặt Nỗi sợ hãi trào lên Cô bé run như cày xấy Trong cái cuộn tròn chậm rãi Của con vật khủng khiếp đó Vòng tròn của cái chết ngày càng thít chặt ngay lúc Lan tưởng mình như bỏ mạng Thì cậu Tư Khánh xuất hiện Hắn bẩn thần bước ra khỏi cửa Đôi mắt nhắm nghiền Bước chân nặng nề Hai cánh tay lụng lặng đưa ra trước sau Rất nhịp nhàng Theo mối chuyển động trái phải Hắn tiến về phía giữa vườn Như có ai đó sai khiến Trông Khánh vô hồn và như một cái xác vậy Còn giấc mơ của Lan thì kết thúc ở đó. Cô bé Bàng hoàng nhận ra thân xác mình thực sự đang hiện diện ngoài vườn. Khánh tiến tới, lướt qua cô bé một cách tự nhiên. Điều gì đó thôi thúc, Lan xoay người, bước theo Khánh. Hắn đi về phía cuối vườn, dừng lại ngay bụi cỏ kỳ lạ và đứng sững ở đó chừng 5 giây. Lan thầm thò thầm thụt, trên người vẫn nghe đau ê ẩm. Những gì diễn ra trong giấc mơ có lẽ là thực lan chưa kịp kiểm chứng những vết thương trên người mình thì khánh đã lại tiếp tục bước đi hắn đi lững thững trong đêm lan cứ âm thầm đi theo nhưng không dám gọi cũng chẳng dám kêu theo sự hiểu biết của lan thì đây là người đang mộng du nếu đánh thức người đang mộng du giữa chừng sẽ khiến người đó thất lạc luôn linh hồn khó mà tỉnh lại một trước một sau hai người chậm chạp di chuyển trong màn đêm Khánh lần mò đi xuyên qua những con đường cây cối rậm rạp, cỏ mọc um tùm. Tiếng bước chân soàn soạt, làn bám rất sát. Cô bé không dám lơ là một phút nào. Đã vừa sợ bóng tối, lại sợ mất dấu Khánh. Đi tầm 5 phút đồng hồ, Khánh đột ngột rẽ ngang. Hắn tiến về phía con đường dọc bờ sông. Bờ đê dài hun hút không thấy điểm cuối. Gió hiu hiu thổi, làn hơi mang cái lạnh lạnh của kênh nước. Khánh bước chậm lại, Cuối cùng dừng lại trước một bãi rác tự phát của người dân Hắn đứng ở đó rất lâu Sau đó mở tràng mắt Khuôn mặt ngơ ngơ ngác ngác Hắn loay hoay nhìn trước ngó sau Đây là đâu? Mã đâu rồi? Con của mình đâu? Linh nữa Khánh cua quào hỗn loạn Hắn bắt đầu vùng chạy về phía ngược lại Khánh vừa chạy vừa la lối Khóc ầm cả lên làm thấy vậy bèn chạy tới Cố cố vỗ vẻ Khánh Cậu tư em đây Cậu đừng lo Em sẽ dẫn cậu về nhà Khánh tết Lan thì mừng húm Hắn như cậu bé tìm được mẹ Hai tay đưa lên quệt nước mắt nước mũi Rồi nhào về phía Lan Linh Linh ơi Sao em lại ở đây Em đến đưa tôi về nhà phải không Tôi sợ lắm Chúng ta nhanh đi về thôi Lan ôm Khánh Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn ừ, Vâng Em sẽ đưa cậu về nhà Cậu đừng khóc nữa Cậu Khánh ngoan nào Chờ cho Khánh bình tĩnh hơn Lan bắt đầu lần mò đường trở về Trời vẫn tối u u Đi chưa được một đoạn Thì chuyện kỳ lạ lại xảy đến Bên tay hai người vang lên tiếng khóc của trẻ con Tiếng e oe thảm thiết Khẩn khoản Khiến người khác nóng ruột nóng gan Lan chứng lại Khánh thì bảo Đó là tiếng khóc của con mình Con mình đâu rồi em Ý cậu là con búp bê bằng vải đó sao? Nó không phải búp bê đâu. Nó là con của chúng ta mà. Nó đâu rồi? Khánh buông tay Lan ra. Hắn quẩy quả quay lại phía có tiếng khóc. Lan cũng vội vã bước theo. Tiếng khóc hình như phát ra từ bãi giác lúc nãy. Hai người bèn tìm kiếm lục lọi lật tung hết mọi thứ lên. Cuối cùng phát hiện con búp bê nằm trong một thùng cạc tông chứa rất nhiều giấy Người ngậm búp bê lấm lem hết Mặt mũi dơ bẩn Khánh hấp tấp ôm lấy nó dỗ dành Bà xin lỗi Bà để lạc mất con, con nín đi Bà sẽ không để ai bắt con đi nữa đâu Tiếng khóc nhỏ dần rồi im lặng Không gian xung quanh lại trở về như trước Lan nói Chúng ta bế con về thôi cậu đem tắm rửa tôi thay cho nó bộ quần áo khác sạch sẽ hơn Khánh vui mừng nhìn Lan Em nói thật hả? Ừ, vâng. hắn cúi đầu nói với con búp bê. Con nghe không? Mẹ bảo sẽ thay cho con quần áo mới đó. còn nhớ phải ngoan và nghe lời mẹ biết chưa? Nói rồi, Lan dẫn Khánh về. Cô cũng chỉ đi theo trí nhớ của mình. Gần sáng, cả hai mới tìm được tới nhà. Trời tờ mờ sáng, Lệ ra khỏi phòng bắt đầu việc nhà. Cô định đánh thức Lan dậy, nhưng khi vào phòng thì chẳng thấy con bé đâu. Cô tìm cả buổi, cuối cùng lại thấy nó và cậu Khánh bơ vờ cùng nhau trở về. Điều làm lẹ hoàng hồn hơn nữa là con búp bê vải cũng được cầm về. Cô đã đem vứt nó ra một nơi rất xa, thậm chí là một làng khác. Vậy mà bằng cách kỳ lạ nào, hai người này lại tìm được nó? Lẹ hỏi han dồn dập. Trời, Lan, em dẫn cậu Khánh đi đâu cả đêm mà giờ mới về vậy? Con bé lắp bắp không biết phải giải thích mọi chuyện thế nào. Khánh thấy vầy bèn lên tiếng. Chúng tôi đi tìm con. Tôi tìm ra con rồi đây này. Con búp bê được chìa ra trước mặt lệ. Hình như đôi mắt nó chớp một cái. trong trắng trợn lên. Lệ giật mình thon thót. Ơ, cậu tìm thấy nó ở đâu vậy? Sao mà cậu lại biết nó ở đó? Khánh nở nụ cười. Là tôi nghe tiếng khóc của con rồi đi tìm đó. Nó. nó dẫn đường cho tôi. Bà Khuê lúc này cũng có mặt, bà nhìn ba người đứng đó thì lấy làm lạ. Hơn nữa là quần áo con trai bà lại sọc sạch bẩn thỉu lấm lem vô cùng, con búp bê lại hiện diện. Thứ mà hôm qua lục tung cả nhà cũng không kiếm ra. Trời, chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai kiếm ra búp bê cho cậu vậy? Lan nhìn lệ nhìn bà Khuê, sau đó quyết định kể hết mọi sự việc từ tối đến giờ cho họ nghe. Cô bé cũng không bỏ qua những chi tiết trong giấc mơ của mình. Ai nấy nghe xong đều lặng người. Tâm trạng nặng nề. Lệ thì nhìn Lan với cặp mắt khác. Có vẻ dè chừng và nghi ngại. Thế rồi mọi việc cũng lắng xuống. Ngày hôm ấy lại trôi qua một cách bình thường. Mọi việc lạ lùng dường như chỉ diễn ra vào ban đêm mà thôi. Tầm 12 giờ khuya, Lan về phòng nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi. Hôm nay cô không ngủ được. Cứ nằm chằn trọc mãi Cô bé nghĩ về những gì đã xảy ra với mình trong suốt thời gian qua Cố gắng sâu chuỗi lại tất cả Một chân tướng sự thực nào đó có lẽ sắp hé mở Nhưng còn chị cô đâu Mọi sự đều có chị Linh của cô nhúng tay vào Nhưng tuyệt nhiên cô gái ấy chưa một lần xuất hiện trước mặt Lan Lan lại suy nghĩ mông lung Cô bé biết làm sao để tìm ra chị nó đây Gió lùa qua khe cửa tạo ra âm thanh như tiếng hát của ai đó. Tiếng hát âm vang, cao vút lanh lảnh. Đây là tiếng dù cái đêm hôm trước khi con búp bê mất tích là im lặng lắng nghe. Cô nghe lẫn trong tiếng hát có cả tiếng bước chân. Lần này không phải là mơ. Cánh cửa phòng lan bật mở, con búp bê lúc chiều được thay bộ đồ mới rất ngay ngắn và đẹp đẽ bước vào. Nó tiến về phía lan, hai cánh tay giơ ra. miệng mất máy dì ơi dì lan ơi đi cứu mẹ giọng con nít the thé Lành lành nghe mà nhột lỗ tai lan nhìn con búp bê chương chối miệng mồm cứng đơ nó lại tiếp tục nhanh lên không kịp nữa đâu đêm nay chẳng tròn nhiều âm khí mẹ mới đủ sức thoát ra dì lan ơi nhanh lên đi con búp bê bỏ đến lay lay cánh tay lan con bé lờ mờ ngồi dậy Nó vẫn không hiểu chuyện quái lạ gì đang diễn ra trước mắt. Lan chỉ làm theo lời hướng dẫn của con búp bê như thứ trực giác mách bảo. Lại là hướng ra vườn, lại là góc bụi cỏ rậm rạp đó. Con búp bê chen vào và nó chọc giận con rắn đang ngủ. Tiếng khỏ khè làm Lan dùng mình, búp bê như đang muốn dụ con rắn trườn ra chỗ khác. Nó chọc nguấy nhảy tưng tưng, hét vào mặt con rắn khiến con vật hung tợn ấy như nổi điên. bụng bề chạy ra chỗ khác khiến con rắn vội vã rượt theo giọng nói trẻ con vọng lại vừa vang to và rõ ràng vừa lá bùa trong đám cỏ ra lan nhìn con rắn trườn đi nhanh như cắt cô biết khoảnh khắc này rất quan trọng không chần chừ gì nữa lan lao vào bụi cỏ căng mắt ra mà tìm kiếm quả thực một lá bùa to tướng màu đỏ nằm ngay chính giữa một cây đinh đóng chặt nó vào nền đất từ phía dưới lại phát ra tiếng rên rỉ kêu cứu thều thào lan dùng sức nhấc cây đinh lên mà không nổi cô bé suy nghĩ rồi sau quyết định xét vạc lá bùa trời chờ chuyển cơn mưa sấm sét đánh rền một tiếng một cái bóng trắng từ dưới đất thoát lên nhập vào lan lan trở nên mạnh mẽ khác thường cô dùng hai cánh tay cào đất đào về phía cây đinh rồi bứng nó lên hẳn hoi tia chớp lóe lên Từ trên cao cứ rội đến tiếng ầm ầm riêng xiết Cái bóng lúc nãy vùng thoát khỏi cơ thể Lan Lần này nó hiện ra với màu đỏ nhờ nhờ Thoát ẩn thoát hiện ghê người Đó thực sự là Linh Cô cất giọng cười Khanh khách và chào Lan Còn đánh ở phía khác bỗng trần trắng Nó làn đụng ra chết cái lưới dài vẫn lùng lằng thẻ ra Tiếng gà gáy sáng đúng lúc vang lên Mọi thứ dừng lại Lan mở trọn mắt Cô bé vẫn đang nằm co ro trong phòng, trên tấm chiếu mỏng Sương sớm mang hơi lạnh ủa vào phòng. Mùi cỏ lá hôm nay có hương vị rất lạ, lẫn chút vị tanh tanh của máu. Lan ngồi dậy, ra khỏi phòng. Hôm nay sao lệ không dậy sớm như mọi khi. Căn nhà yên tĩnh khác thường, không có bóng nào cả. Lan đi vòng quanh một hồi vẫn không ai xuất hiện. Dường như hôm nay mọi người ngủ rất say và không muốn tỉnh dậy vậy. Mặt trời lên cao mấy rào, Lan thì cứ bồn chồn và nôn nao. Cô bé đợi mãi mà căn nhà vẫn lặng im như tờ. Không còn cách nào khác, Lan bèn đánh bảo tìm tới phòng lệ. Lệ ngủ rất say, mắt nhắm nghiền, chăn vẫn còn trùm ngang ngực. Cô bé rón rén đến bên giường khẽ lay gọi. Chị Lệ ơi, sao chị chưa dậy nữa? Trời đã sáng lắm rồi kìa. Lệ chợt mình, mắt không mở ra nổi cô lẩm bẩm Chị mệt lắm, để chị ngủ thêm một tí nữa. Lan cứ thấy không ổn, cô nhất quyết nắm lấy cánh tay của Lệ mà tiếp tục lay. Chị dậy đi chị, chúng ta còn chưa nấu cơm nấu nước trong bà chủ nữa. Cô bà Ngọc Mắng bây giờ, bé ngoan sắp đến giờ uống sữa rồi. Nhờ cái đụng chạm này mà Lan mới giật mình phát hiện, cơ thể của Lệ rất nóng. Cái nóng hầm hập như cơn sốt vậy. Lan lo lắng sợ chán. Quả thực, Lệ đang bị sốt. Cô bèn nhìn quanh, tìm vội cái khăn rồi xả nước lạnh đắp cho Lệ. Lát hồi sau, Lệ mới từ từ tỉnh lại, đôi mắt lử đờ mơ màng. chị ngủ bao lâu rồi, Hà Lan? Em đã lo cơm nước cho ông bà chủ xong chưa? Lan lắc đầu. À, chưa, chưa có ai thức dậy cả, em chẳng nghe được tiếng động gì. Sao kỹ lại như vậy? lệ lật chăn chống tay ngồi dậy rồi ra khỏi phòng cô và lan chạy lên phòng ông bà quang họ vẫn đang ngủ say trên giường điều kỳ lạ hơn là hai người cũng đang mê man trong cơn sốt dày vò không hề hay biết gì chuyện kỳ lạ nào đó đã xảy ra với tất cả mọi người trong căn biệt thự này ai nấy đều ngả bệnh phở phạc yếu ớt ngọc và bé ngoan cũng không ngoại lệ chỉ có mỗi lan là thoát nạn Cô bé là người tỉnh táo và mạnh khỏe nhất, vì vậy nên giờ cô phải chăm sóc cho tất cả bọn họ. Theo lời lệ, Lan xuống bếp bắt nồi nước, do gạo rồi nấu ít cháo giải cảm. đang lúc loay hoay tìm thịt thả để nấu cùng, thì bỗng cậu Tư Khánh xuất hiện. Trên tay hắn sách lủng lặng con rắn chết, nó hệt như con trong giấc mơ ngày hôm qua của Lan. Chiều dài đó, màu sắc đó, cái lưỡi thẻ ra đó, Lan rùng mình cao giọng hỏi. Cậu Tư, cậu lấy con rắn này đâu ra vậy? Hắn nhẹ răng cười. Tôi nhặt được ở ngoài vườn kia, nó chết rồi, không cắn được đâu. Vừa nói Khánh vừa dí con rắn vào mặt Lan như để chứng minh cho câu nói của mình. Cô bé giật lùi, trong lòng vẫn còn hoang mang, chưa biết phải làm sao thì Khánh bảo. Thịt rắn mát nó ăn dạ cảm, em nấu cho cả nhà ăn đi. Lan rùng mình nhìn con rắn đáp Em không biết làm thịt rắn Em sợ lắm Khánh lại cười Tôi làm tôi biết Nói rồi hắn xông vào bếp Tay nhanh nhậu chộp lấy con dao to nhất Rồi bắt đầu chặt khúc Xẻ thịt lột ra Lan nhìn mà ơn ớn Cô chỉ biết cặm củi nấu cho xong nồi cháo Khánh bên cạnh cứ vui vẻ hớn hở Hắn vừa làm vừa hát Những động tác thuần thục nhanh nhẹ như một thói quen đã từ lâu lắm rồi. Vậy mà cuối cùng nồi cháo rắn cũng xong xuôi. Màu sắc ngon lành và dậy mùi thơm phức. Lan múc ra bát bưng lên phòng cho từng người. Cô bé đâu dám nói là thịt rắn. mà cũng chẳng ai hỏi. Họ ăn rất ngon miệng. Ngay cả bé ngoan cũng có một phần. Lan lại vội vàng trong trưa đó chạy đi bốc thuốc. Cô chăm chút cho từng người. Loài hoài mãi đến chiều muộn mọi việc mới đâu vào đấy. Nhưng đột ngột cô không thấy cậu Tư Khánh đâu. Từ lúc nấu cháo rắn xong tới giờ, cậu giống như biến mất vậy. Cô nhớ ra bản thân vẫn chưa kịp lo cho cậu gì cả. Lan vội vàng đi tìm. Cô bé tìm khắp nhà trong các phòng rồi đến ngoài vườn sau cùng mới phát hiện cậu Khánh đang hì hục làm gì đó ở góc bụi cỏ kỳ lạ kia. Lan chạy tới, mọi sự trước mắt Lan không phân biệt nổi là thật. hay mơ Lá bùa đỏ nằm lặt lề một bên Cây đình lăn lóc Khánh thì đào đất xới cát Cỏ cây đất cát đầy trên mặt mũi Hắn lôi ra những bộ phận của cơ thể Người vẫn còn đang trong quá trình phân hủy Rồi bỏ lúc nhúc Mùi hôi thối bốc lên khiến bao tử Cũng trộn rộn trào ngược Lan bụng miệng nôn thốc nôn tháo Cậu tư Cậu đang làm gì vậy Mà cánh đờ ra hắn nhìn lan Vẻ phân vân nghĩ ngợi ghê lắm Tôi đang cứu Linh lên còn nói sao cơ? Đây là chị Linh à? Khánh gật gù cha má tôi chôn Linh ở đây Cô ấy còn mang cả con tôi trong bụng nữa Hai người bị con đắn kia đẻ Họ ngộp thở lắm Họ không thoát ra được Giờ con đắn chết rồi tôi tới để cứu họ lên Sao mấy người lại chôn chị tôi ở đây vậy? Khánh ngồi thụp xuống, hắn nhặt lấy mấy mảnh thịt vụn vặt bụm vào lòng bàn tay, rồi thiên thít khóc. Tất cả là tại tôi. Linh có em bé nhưng tôi không ở nhà canh chừng lo lắng cho em. Ngày hôm đó Ngọc và Linh cũng chuyển dạ nhưng má chỉ chịu mời bà mụ đỡ đẻ cho Ngọc thôi. Linh thì đau đớn quản quại nhưng không ai quan tâm đến. Linh đã khóc lóc van xin nhưng mà, nhưng mà. Khánh nức nở nghẹn ngào. Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má Linh chết rồi Cô chết thảm lắm Máu ồ ạt chảy ra Nhốm vào quần áo Vào cả tay chân của tôi Tôi càng lay thì máu càng nhiều hơn Tại tôi mà Linh mới chết Vợ tôi, con tôi Tôi không bảo vệ được mẹ con em Vậy chuyện con rắn là thế nào? Khánh chuyển sang trạng thái tức giận Hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm Rồi nện thùng thụp xuống đất Linh hồn của Linh không siêu thoát được vì oan ức. Em luôn hiện về quấy phá nhà, ám theo mọi người khiến ai nấy đều sống trong cảnh nơm nớp lo sợ. Chị Ngọc thấy vậy liền tìm thầy này đến thầy khác về làm bùa trấn yệm. Cuối cùng, có một vị thầy luyện được con rắn quỷ. Ông ta thả nó ở đây canh giữ chỗ này, đóng cây đình chấn hồn, làm phép với lá bùa đỏ. Linh vì thế, mãi mãi không thoát ra được. Vậy... Còn búp bê thì sao? Cậu Khánh, thật ra cậu có bị điên không? Khánh ngửa cổ lên trời, cười một cách hoang dại. Tôi không có điên. Người điên chính là những người trong căn nhà này. Tôi đã luôn muốn giải thoát cho Linh và Hằng, chấm dứt nỗi đau khổ triền miên này, nhưng không ai hiểu cả. Bọn họ ngăn tôi, bảo tôi điên. Thế đổi đây là kế hoạch của cậu sao? Đúng vậy. đáng lẽ sẽ lâu hơn một chút nhưng vì em đến nên đó là cơ hội cho tôi giờ linh đã được tự do việc chúng tôi cần là chôn cất phần thi thể này cho đàng hoàng cẩn thận và ngồi đợi xem em trả thù như thế nào sau đó chẳng còn sau đó nữa lan ngơ ngác ý cậu là sao câu hỏi chưa kịp dứt một tiếng hét thê thảm đã dội đến ông quang ông ơi ông làm sao vậy Đèn điện trong nhà phút chốc tắt cái bụp, Khánh và Lan ngẩng đầu. Ánh trăng tròn vành vạnh hắt chiếu màu sắc vàng vọt xuống căn biệt thự tịch mịch u ám. Phía cửa sổ, ông quang thò cái đầu ra ngoài, phần cổ bị kẹp giữa hai cánh cửa gỗ liên tục đập thủm thụp vào nhau. Gió mạnh bất ngờ. Sự việc kỳ lạ đó không dừng lại cho đến khi cái đầu có đôi mắt mở to của ông quang rớt cái đột xuống đất. Một tiếng cười man dở vọng lên. Anh dùng mình hỏi Vì sao chị tôi lại muốn giết ông Quang bằng cách man rợ thế này Khánh cười khẩy <cười> Mọi sự tình trên đời đều có nguyên nhân của nó Đứa còn trong bụng linh là của cha tôi Ông ta cưỡng bức linh qua mặt tôi Đó là cái giá về trả. Lan luôn mong tìm ra sự thực Và giờ thì cô biết rồi nhưng không tài nào chấp nhận nổi Được mắt ứng ứng tuôn rơi Cô không biết là mình đang khóc thương cho chị mình Hay đùn sợ trước sự tàn nhẫn của thế giới này Sự nghẹn ngào cứ ứ động ngay cổ họng làn bèn cùng Khánh đào tung đất cát chỗ bụi cỏ Lùi thị thể đã chặt còn nguyên vẹn của Linh lên Xương thịt bầy nhầy chẳng còn ra hình dạng gì Mọi thứ bê bết nhòe nhòe như nỗi đau trong lòng Lan hiện giờ Cô gom nhặt từng bộ phận rồi bỏ vào một cái thùng gỗ Sau đó định mang đi nhưng Khánh cạn lại Khoan đã em cứ ở đây Chờ cho mọi việc xong xuôi Tôi sẽ trả nợ cho gia đình em Thưa cậu Em phải đợi điều chi nữa à Chờ Tất cả chết Khánh quay lưng Hắn bước vào nhà Cảnh tượng đập vào mắt ngỡ ngàng Cô bà Ngọc mặt trắng bệch treo lơ lửng giữa nhà Bé ngoan trong tay bà Khuê khóc ngất Bà Khuê khụy ngồi dưới sàn nhà đau đớn Khánh, con Linh Con Linh nó về về báo thủ nhà chúng ta con ơi Má Ngày này chắc chắn sẽ tới Chúng ta còn muốn trốn cũng không trốn được Một tiếng hét lạy xé toạc màn đêm yên tĩnh Lệ hớt hà hớt hải Chạy ra từ trong phòng Mặt xanh chảnh tay chân quyến quáng Mở tư Mở tư về ông bà ơi Mở tư về đòi mạng Lệ im bặt khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt Lúc này cái xác của Ngọc bắt đầu nhiễu chảy ra máu Từng giọt tông tỏng xuống sàn nhà Màu đỏ và mùi tanh lan ra trong không khí Lệ hỏi Cô ba, cô ba sao vậy bà? Bà Khuê nói không nên lời. Bà không biết, vừa ra khỏi phòng thì đã thấy thế này Ông bây, ông Quang cũng tự tử chết rồi Chuyện gì thế này, chuyện gì đang xảy ra với nhà ta vậy chứ? Có một ai biết câu trả lời Chỉ có một tiếng hát khe khẽ vang lên Đó là tiếng du làm mọi người sợ hãi mấy hôm trước Linh từ từ hiện ra giữa bóng đêm yên tĩnh Cái bóng của cô gái tóc dài in trên vách tường Bà Khuê có rú người Linh, mày tha cho cả nhà tao đi Ai hại mày thì cũng đều đã trả giá rồi Ông Quang chết rồi Ngọc, còn bé cũng treo cổ đến mạng kia rồi cái bóng trên tường phát ra tiếng cười khanh khách bà khuê lệ hai người tưởng hai người không liên quan đến cái chết của tôi sao linh cười tiếng cười văng vẳng hoang dại và man dầu tôi đã khóc lóc van xin cầu cận thậm chí là lạnh lục để các người rũ lòng thương nhưng ai nấy đều rửng rưng phận nghèo đâu phải là kết tổn Con người sống trên đời đều giống như nhau Vì sao các người có quyền Xem mạng của kẻ khác như cỏ rác chứ Cái bóng chuyển động Nó phấp phới bay gần lại phía lệ Lệ Vì sao cô lại không quay lại Cô đã bảo là sẽ gọi người đến giúp tôi rồi mà Vì sao hứa rồi mà không thực hiện Lệ lắp bắt Không, không, không tôi, tôi, tôi không cố ý Tại cô Ngọc và bà Khuê dặn rằng Không cần quan tâm đến chị Đó là đứa bé không đáng được sinh ra Nó là, là Lệ nói đến đây trật ôm bụng Cô tự dưng cảm thấy đau quặn quại Thì như có thứ gì đó ngọ nguậy, Lệ nằm vật ra đất ôm bụng Cơn đau ngày càng dữ dội Linh thì cứ lơ lửng phía trước mặt Lệ đều đôi mắt trắng giá nhìn xuống Lệ lật trái xoay phải Cuối cùng Móc họng mình ra Mà nôn ra Mật xanh mật vào một con rắn trườn từ trong cổ họng trườn bỏ ra ngoài con rắn vừa tiếp đất lại cũng tắt thở mà chết bà quê ôm bé ngoan mà giật lùi từ từ ra cửa khanh lúc này không chần chừ nữa hắn chạy vào phòng cha má lục lọi lấy hết tiền vàng rồi mang ra đưa cho lan rồi dặn đời này kiếp này là tôi đã đem đến cái khổ cho linh tôi không làm sao chuộc hết lỗi lầm của mình tớ chỉ có thể lo cho em đến đây Xem như bù đắp chút mất mát. Em đi đi Còn tôi sẽ cùng Linh ở lại nơi này Cũng cô ấy hóa giải thù hận Cậu Tư, nhanh lên Em trở về Đưa bé Ly mà tìm chỗ nào yên ổn sinh sống đi Chúc em thượng lộ bình an Khánh đẩy vai lan Hắn dùng sức kéo cô bé ra khỏi nhà Rồi nhét đống tiền vàng vào tay nó Tạm biệt Hắn quay vào nhà đỡ lấy bà Khuê và bé Ngoan vẫn còn bàng hoàng. Má, bà bế Ngoan rời khỏi đây đi, Linh sẽ không hại con nít đâu. Cô ấy rất thương trẻ em, cô ấy không đụng đến những linh hồn vô tội. Những nếp nhăn trên khuôn mặt bà Khuê xô vào nhau, nước mắt tràn ra. Khánh, má xin lỗi, là cha má có tội với vợ chồng con, cha còn nợ con Linh. Má không biết nghĩ trước sau mà càng đối xử tệ với nó Má hối hận lắm rồi Khánh ơi Má biết làm sao đây Đột ngột bé ngoan trong tay của bà Khuê nín khóc nó cười lên khanh khách Một làn gió thổi đến Hình như có ai đó đang đùa với đứa bé Khánh mở mắt nhìn vào khoảng không Khuôn mặt đăm chiêu Linh nói rằng cô ấy tha thứ cho má Má hãy bế bé ngoan đi mà nuôi nấng cho thành người Từ đây về sau Đừng cây ra lỗi lầm gì nữa Vậy còn con thì sao hả Khánh? Linh hiện tại vẫn không thể siêu thoát được Con sẽ cùng cô ấy chịu khổ Chờ ngày hóa giải hết đoán khí rồi đi đầu thai Ý con là sao? Khánh cười cười Một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc Rồi hắn móc trong túi áo ra Một cái hộp quẹt châm lửa Bà Khuê hoảng hốt Khánh, con làm gì vậy? Khánh giơ tay lật úp mấy cây đèn dầu trong nhà Lửa bừng bừng bốc cháy hắn hét Mã đi đi Bà khuê hét lên đau khổ chạy về phía đứa con trai đang tự thiêu sống chính mình Mày điên rồi sao? Dừng tay, dừng tay lại đi con Bé ngoan lại khóc Bà muốn nhào tới lôi Khánh ra Nhưng còn bé ngoan trong lòng Bà không có lựa chọn nào khác Đành lôi dần ra phía ngoài Bước chân lảo đảo, ngọn lửa ngày càng dữ dội. Lan vẫn chưa kịp đi xa, mắt thấy ngọn lửa phừng lên thì vội vàng quay lưng. Vừa kịp lúc đón bà Khuê và bé ngoan chặt vật chạy ra. Từ trong ánh lửa đỏ rực, Linh hiện lên mỉm cười với Lan. Ẩn oán xem như xong cả rồi, em hãy quên chuyện này đi. Lan, hãy thay chị sống cuộc đời thật tốt nhé, chị sẽ luôn phù hộ cho em. Lan gật đầu tay quẹt nước mắt Rồi cô bé đỡ lấy bà Khuê và bế bé, bé ngoan Cô đưa họ trở về nhà mình Từ đó bốn người sống nương tựa vào nhau Mãi cho đến khi Ly lớn hơn và ngoan tròn một tuổi Bà Khuê liền lên chùa đi tu Bà xuống tóc Quyết tâm dùng quãng đời còn lại ăn chay niệm Phật Cầu bình yên Và mong cho Linh với Khánh sớm được siêu thoát Đời người ngắn ngủi Nếu không mang lại hạnh phúc cho nhau thì cũng xin đừng gây ra dằn vặt đau khổ ân báo ân nếu có oán thì cũng xin dùng lòng bao dung rộng lượng mà tha thứ cho nhau để sống trọn vẹn một kiếp người thảnh thơi an ổn và đó cũng chính là thông điệp mà tác giả thành vi gửi tới cho tất cả quý vị trong tập truyện ngày hôm nay và câu chuyện đến đây là kết thúc cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi chúc quý vị ngủ ngon hẹn gặp lại vào tối ngày mai nhé